Khi mà cô gái Linh Đan của chúng ta rơi vào cạm bẫy của anh chàng Victor Nguyễn dành cho cô ấy và sự hận thù cùng với sự ngây thơ của Linh Đan lại che mở mất lý trí và khiến trái tim của Victor Nguyễn dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả. Vậy thì cảm giác của Victor Nguyễn là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 5 ngay bây giờ. Và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho tâm an bằng cách like, chia sẻ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 Cũng không chọc kẹo cô Anh hắng rộng Thật ra cô không còn làm Ở phòng thư ký nữa Nên cô không thể mặc chung đồng phục với họ Số đồ kia Coi như là đồ tập đoàn phát cho cô Khi cô làm trợ lý cho tôi Linh đàn nghe xong quay phát 180 độ Rồi ôm chầm lấy cánh tay của Victor Nguyễn Tập đoàn phát đồ cho tôi à, Đồng nghĩa với việc Tôi không bị trừ lương Có đúng không ạ Ừ Linh đàn dướn người hôn chụt lên má của Victor Nguyễn Rồi sổ ra một chàng ca ngợi Cảm ơn đại bót, đại bót đúng là tốt bụng Đại bót rộng lượng, đại bót anh Minh, đại bót đẹp trai à ngay sau đó Linh đàn dướn người vỗ lên vai tài xế Vinh Anh Vinh này, anh làm chứng cho tôi nhé Đại bót nói không trừ lương của tôi đấy Tài xế Vinh lúc này vẫn chuyên tâm lái xe Như nhìn hành động và lời nói của Linh Đan cùng với Victor Nguyễn khiến mặt anh đò bừng, anh bất đắc dĩ lên tiếng. Thôi được rồi, tôi làm chứng. <cười> Cảm ơn anh nhiều. Dứt lời cô nhìn sang Victor Nguyễn. Có nhân chứng rồi, đại bót à không được nuốt lời đâu đấy nhá. chuông điện thoại của tài xế Vinh lên, anh kết nối cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, không biết đầu dây bên kia nói gì khiến anh lập tức bật xi nhan, tấp xe vào lề đường. Ừ, ừ, anh biết rồi. Em chịu đau một chút, anh về ngay nhé. Tài xế Vinh lái xe kiêm vệ sĩ cho Victor Nguyễn. Từ lúc anh khởi nghiệp đến nay, tính cách của Vinh rất mạnh mẽ và quyết đoán. Căng thẳng như hiện tại, anh chưa từng gặp. Không cần Vinh lên tiếng, Victor Nguyễn nghiêm mặt hỏi ngay. Có chuyện gì sao? À, vợ tôi, vợ tôi sắp sinh rồi. Thấy tâm lý của tài xế Vinh lúc này không thích hợp để lái xe, Victor Nguyễn lên tiếng. Để tôi lái xe đưa anh về Victor Nguyễn chuẩn bị mở cửa xuống xe Thủy Linh Đan lại vội vàng cản anh Đại bốt ngồi im đi Để tôi lái cho Rước lời cô nhanh chóng xuống xe Rồi vòng qua mở cửa ghê lái Cô chỉ qua ghế phụ Nói với tài xế Vinh Anh qua kia ngồi đi Để tôi lái xe giúp anh Ngồi ngay ngắn vào vị trí ghế lái Linh Đan nhìn tài xế Vinh và hỏi Nhà anh ở đâu Tài xế Vinh gãi đầu Lúc này trong đầu anh hoàn toàn là hình ảnh của vợ yêu Đang đau đẻ Làm gì còn tâm trí nào mà nhớ địa chỉ Victor Nguyễn đọc lên một địa chỉ Linh Đan nhanh chóng lái xe về tới nhà tài xế Vinh Lúc tài xế Vinh xuống xe Victor Nguyễn còn dặn dò anh ấy Đưa chị ấy tới bệnh viện Thiên Long Tôi sẽ cho người sắp xếp Phòng cho chị ấy trước Mọi chi phí tôi sẽ lo Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lúc Vinh xuống xe Linh Đan vẫy vẫy tay với anh ấy Cho em gửi lời Chúc chị nhà mẹ tròn con vuông à Cảm ơn cô Tài xế Vinh xuống xe Linh Đan kiêm lái xe đưa Victor Nguyễn Tới trụ sở chính của tập đoàn Victory Dường đèn đỏ Cô nhìn quanh xe rồi bất chợt hét lớn Ôi trời, ôi mẹ ơi Tiếng hét của Linh Đan Làm cho anh giật nảy mình Anh nghĩ cô lại va quệt vào người khác Hoặc là xảy ra tai nạn phía trước Anh chưa kịp hỏi cô Thì cô vẫn kích nói luôn Đại bót à, có phải tôi đang lái con siêu xe Pullman S650 may bách không? Của bộ tình biết được chiếc xe này vừa mới ra đời cách đây không lâu và số lượng giới hạn. Thấy Victor Nguyễn không trả lời. Linh Đan ấn vào một cái nút. vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách hoàn toàn được tách biệt. Chế độ cách âm được thiết lập. Linh Đan lại bấm vào một cái nút là thiết bị để khoang lái liên lạc với khoang hành khách. Thưa đại bót, Hiện tại thì đại bót có thể thoải mái Cùng với bạn trai của mình Làm chuyện thầm kín Mà không sợ bị tôi nhìn thấy rồi ạ Mục đích của anh khi sắm chiếc xe này Là để có một không gian nghỉ ngơi thoải mái Còn trong mắt của cô Là nơi để anh làm chuyện thầm kín Mặt Victor Nguyễn lúc này Đen hơn cả đít nồi Lúc xuống xe Linh Đan còn kính cẩn Mở cửa xe cho sếp Mời anh xuống Nhìn hết mặt của anh lúc này Linh Đan bỗng giật mình Sao xếp mình lúc này, với xếp mình khi trên xe, cứ như hai con người khác nhau vậy chứ? Hồi nãy anh còn cười nói, với cô cơ mà, bây giờ nhìn anh như có băng tuyết bao phủ. Victor Nguyễn chuẩn bị đi vào thang máy riêng, từ tầng hầm để xe lên phòng làm việc, Linh đan vội vàng, chạy theo lên tiếng. Đại bót à, vậy tôi làm việc ở phòng nào? Tầng 102 Victor Nguyễn hững hờ buông ra một câu, rồi nhanh chóng ấn đóng cửa thang máy. Victor Nguyễn đi rồi, Linh Đàn mới kịp loát. Tầng 102 chỉ có một phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Không lẽ cô làm chung phòng với anh sao? Do giờ cao điểm, nên thang máy dành cho nhân viên rất bận. Linh Đan đứng chờ một hồi lâu, vẫn chưa tới lượt. Linh Đan Nghe con người gọi tên mình, cô xoay người lại. Là anh Tài và Nguyên Vũ đang đi về phía cô. Linh Đan cười tươi, vẫy tay với hai người bọn họ. Chào buổi sáng hai xếp. Cô không sợ bị trừ lương hay sao Mà cô lại mặc đồ này Anh Tài nhớ cô là người rất ham tiền Lần cô đi thang máy dành cho Tổng Giám Đốc Bị Victor Nguyễn trừ một ngày lương Cô đã kêu la oai oái rồi Vị trí của tôi ở phòng thư ký Có người thay thế rồi Bởi vậy từ nay tôi không cần mặc đồng phục nữa Anh Tài và Nguyên Vũ đương nhiên biết chuyện này Nhưng có người thay thế vị trí của mình Mà cô còn cười tươi như hoa Thì thật không thể nào hiểu nổi Linh Đan xoay một vòng, nhìn hai vị phó tổng giám đốc. Tôi mặc có đẹp không? Ừ, rất đẹp. Từ nay tôi sẽ làm trợ lý cho tổng giám đốc đấy. Anh Tài đưa tay lên đỡ chán. Ngày hôm qua Victor Nguyễn bắt anh một ngày, náo loạn gây khó dễ cho tập đoàn Thiên Long vì sợ Linh Đan gặp được Hoàng Long và Vĩnh Kỳ sẽ gây bất lợi cho anh. Không ngờ nhanh như vậy, Victor Nguyễn đã ra tay quy phục được cô nhân viên Tài giỏi và xinh đẹp này. Nụ cười hồn nhiên của cô Nguyên Vũ ánh lên một tia thương xót Cô không hề hay biết Chính cô đã bị người Cô gọi là đại bót Đáng kính kia Tính kế với cô hãm hại cô như thế nào Linh Đan bước tới trước mặt anh Tài và Nguyên Vũ Hai xếp Hãy tin tưởng tuyệt đối ở tôi Làm việc cùng với đại bót Nếu như tôi biết đại bót làm chuyện gì mờ ám sau lưng hai xếp Thì tôi sẽ lén thông báo Cho hai xếp biết à Anh Tài cố gắng nhịn cười. Cô nhớ đây nha, nếu có người khác cướp mất bạn trai của chúng tôi, thì tôi phải hỏi tội cô đấy. Linh Đan muốn anh Tài yên tâm, cô còn đòi móc méo với anh nữa. Nguyên Vũ không muốn hùa theo ý nghĩ sai lầm của cô, nên anh bấm thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc và bước vào. Anh Tài chỉ vào thang máy, Nguyên Vũ vừa đi, bà nói với Linh Đan Cô cũng vào đi cùng đi, đứng đây đợi đến bao giờ chứ? Linh đàn chấp hai tay trước ngực rồi khom người xuống. Lệ xếp, tha cho dân đen, con đường sống ạ Lần trước tôi bị trừ một ngày lương rồi. Nếu lần này còn vi phạm, chắc là tôi chỉ còn nước, hít không khí mà sống thôi. Nếu như cô bị kỷ luật, tôi đảm bảo đứng ra chịu trách nhiệm cho cô. Linh Đan vẫn lắc đầu ngoài ngoài, nhìn thấy thang máy dành cho nhân viên mở cửa. Linh đàn vừa đi vào thang máy, vừa ngoái đầu lại nói với anh Tài. Sếp chịu trách nhiệm một ngày lương của tôi lần trước, như vậy là được lắm rồi. Linh Đan bấm lên tầng 102, lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa thì nghe tiếng gọi. Chợ một chút. Nhung hớt hà hớt hải, chạy vào thang máy, nhìn thấy cô, Linh đan giật mình. Ơ, Nhung đây à? Nhung hôm nay mang cặp kính dâm màu đen, che đi nửa gương mặt, khiến cho Linh đan khó mà nhận ra. Nhìn thấy Linh Đan, Nhung tỏ vẻ ngạc nhiên không kém bởi vì hôm nay Linh Đan không mặc đồng phục của phòng thư ký mà cô lại mặc một chiếc váy hàng hiệu rất đẹp. Chị Linh Đan? Đúng là chị rồi. Em sao? Hai người chưa nói hết câu thì có thêm một tốt người cùng đi vào thang máy. Nhung và Linh Đan đứng nếp vào một góc nhường chỗ cho mọi người. Vì có người đi chung nên hai người không tiện nói ra thêm được lời nào chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy tâm sự. Linh Đan muốn biết hai ngày cô không làm việc ở phòng thư ký thì có chuyện gì đã xảy ra, người thay thế chức vụ trưởng phòng thư ký của cô là ai. Còn Dung thì cô ấy cũng muốn biết tại sao hai ngày này Linh Đan lại mất tích. Đúng lúc Linh Đan mất tích lại xuất hiện một Mai Vi từ trên trời rơi xuống ngồi vào vị trí trưởng phòng thư ký. Cô vui mừng vì đích thân tổng giám đốc giao cho cô theo dõi cô ta chưa được vài phút liền bị lời tuyên bố trước cả phòng thư ký của cô ta hù dọa. Nếu ai chống đối lại cô ta ngay lập tức bị sa thải. Cô ta ngang ngược không xem ai trong phòng thư ký ra gì kể cả người lớn tuổi hơn cô ta. Gia đình Nhung rất khó khăn phải nhờ hết vào cô ấy nếu như nghỉ làm cô ấy không biết lấy tiền đâu để nuôi sống gia đình bởi vậy Mai Vi nói gì cô ấy đều phải nghe còn những người khác trong phòng thì không. Bắt được điểm yếu này của Nhung, ngày hôm qua Mai Vi không hoàn thành công việc mà Victor Nguyễn giao, cô ta bắt Nhung làm thay. Kết quả Nhung phải thức xuyên đêm, khiến mắt của cô ấy thành mắt gấu trúc. Sáng đi làm, phải mang kính dâm. Victor Nguyễn đang chăm chú vào màn hình laptop trên bàn làm việc, thì bị một giọng nói điệu chảy nước, làm cho anh giật mình. Anh hai... Phép lịch sự tối thiểu là gõ cửa trước khi vào phòng người khác mà em không làm được sao? Ồ kìa, em của anh chưa có phải là ai đâu mà phải gõ cửa chứ. Không chỉ vào phòng anh mà vào bất cứ phòng của ai khác em đều phải gõ cửa. Họ cho phép thì em mới được vào. Nghe chưa? Không lẽ kiến thức mẫu giáo này mà còn cần anh phải dạy sau Mai Vi? Biết là anh hai mình nổi nóng, Mai vi bất ngờ đi vòng ra sau ghế rồi ôm lấy cổ của anh từ phía sau. Cầm của cô ta còn gác lên vai của anh nữa. Anh hai à em xin lỗi, anh đừng có giận em mà. Khó chịu với hành động thân mật của Mai Vi anh đưa tay lên gỡ tay cô ta ra. Thế nhưng tay anh vừa chạm vào tay của cô ta, thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra thêm một lần nữa. Bà người đi vào chính là anh Tài và Nguyên Vũ. Victor Nguyễn nhèo mắt, nhìn hai cậu bạn thân của mình mà quên gỡ tay của Mai Vi. Các cậu vào trong phòng, không biết gõ cửa sao? Nhìn thấy sự thân mật của Mai Vi cùng với Victor Nguyễn, Nguyên Vũ quay mặt đi hướng khác, còn anh Tài thì cười cợt. Cậu phải làm cho người ta một cái bảng thật lớn, gõ cửa trước khi vào phòng. Đây, treo trước cửa phòng, ấy may ra bọn tớ mới nhớ. Mọi người đang mải mê nói chuyện, không để ý có tiếng gõ cửa. Một hồi sau cửa phòng làm việc của Victor Nguyễn lại bị đẩy ra thêm một lần nữa. Gõ cửa phòng một hồi không nghe Victor Nguyễn đáp nên Linh Đan đẩy cửa ló đầu vào hóng xem có phải cô sẽ làm chung phòng với đại bót hay không. Chỉ là không ngờ cô vừa mới ló đầu vào phòng thì nhìn thấy một tình huống vô cùng máu chó. Có một cô gái đang ôm lấy cổ Victor Nguyễn vô cùng thân mật trước mặt hai người tình của anh ta. Tuy cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động lớn, nhưng sự xuất hiện của Linh Đan vẫn gây sự chú ý với bốn người trong phòng. Bốn cặp mắt đều nhìn về phía cô. Linh Đan cố gắng, nặn ra một nụ cười gượng. Tôi... tôi xin lỗi. Giật lời cô đóng sập cánh cửa phòng, lưng tựa vào cánh cửa, tay đặt lên chán, như cố gắng nhớ ra điều gì đó. Mọi người chưa hết bất ngờ với hành động ngây ngô của Linh Đan, lại thấy cửa phòng bị đẩy ra một lần nữa. Lần này Linh Đan, thằng người xài bước vào trong, cô đi vòng qua người anh Tài và Nguyên Vũ, đi tới trước bàn làm việc của Victor Nguyễn, rồi nhìn thẳng vào mặt của Mai Vi. Mai Vi, là cậu có phải không? Ba người đàn ông ngạc nhiên muốn rớt chỏng mắt ra ngoài, còn Mai Vi nãy giờ ôm lấy cổ Victor Nguyễn như muốn đánh dấu chủ quyền. Khi bị Linh Đan gọi tên, cô ta lập tức buông tay anh. Cô ta lúng túng quay mặt đi hướng khác. Xin, xin lỗi, cô nhận nhầm người rồi. Linh đàn không buông thai cho cô ta. Cô đi tới gần, ôm mặt cô ta nâng lên nhìn mình. Cô chỉ vào nốt ruồi to tổ bố, ngay mép trái của cô ta và nói tiếp. Đúng là cậu rồi. Cậu phẫu thuật thẩm mỹ, từ mắt một mí thành hai mí, từ mũi tẹt thành mũi cao, từ mặt chữ điền thành chữ V chứ gì. Thế tại sao cậu lại không xóa luôn cái nốt ruồi ăn hàng của cậu? Để tớ khỏi nhận ra chứ. À, tòn nữa, vết xẹo ở đuôi mắt. Hồi đánh nhau với tớ bởi vì anh chàng Xuân Vinh của cậu, sao cậu lại không xóa luôn đi? Cậu để làm gì? Bị Linh Đan vạch trần Mai Vy xấu hổ, không dám nhìn vào mặt Linh Đan, còn ba anh chàng nghe màn chất vấn nhận người quen của Linh Đan thì nhịn cười đến đỏ mặt. Linh Đan quyết tâm truy Mai Vy đến cùng. À, còn nữa. Mai Vy không để Linh Đan nói tiếp mà bất ngờ đẩy cô một cái. Khiến cho cô loạn trọng suýt ngã Cô ta đưa cho Victor Nguyễn Một tập tài liệu Đây đây là lịch trình của anh ngày hôm nay Rất lời cô ta liền xoay người Bước ra khỏi phòng Victor Nguyễn gọi giật cô ta lại Cũng là cho Linh Đan một đáp án Mai Vi Dạ Hai người làm quen với nhau đi Mai Vy bất đắc dĩ dừng lại Victor Nguyễn chỉ vào Mai Vy Đây là Nguyễn Mai Vi Tạm thời làm ở phòng thư ký Còn đây là Trần Linh Đan trợ lý tổng giám đốc. Lời của Victor Nguyễn giới thiệu, Mai Vy cũng ngạc nhiên không kém. Mới ngày hôm qua cô ta để ý căn phòng đối diện phòng tổng giám đốc đang còn bị bỏ trống. Ngày hôm nay lại được dọn dẹp trang trí thành phòng của trợ lý giám đốc sao? Nhìn vào tông màu chủ đạo của căn phòng, biết ngay được chủ nhân của nó là nữ. Mai Vy tò mò, không biết có phải Victor Nguyễn chuẩn bị cho cô ta hay không? Tài và Nguyên Vũ xuất hiện. Cô ta còn chưa kịp hỏi Thì Victor Nguyễn lại cho cô ta đáp án Victor Nguyễn nhìn qua Vi và nói tiếp Từ nay có vấn đề gì Em trao đổi trực tiếp với trợ lý của anh nhé Mai Vi muốn nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức Nên cô ta ngoan ngoãn gật đầu Dạ vâng Vậy em xin phép ra ngoài Victor Nguyễn không ngờ Mai Vi lại dễ dàng nghe lời mình như vậy Sau khi cô ta rời đi Victor Nguyễn chỉ sang phòng đối diện Và nói với Linh Đan Phòng làm việc của cô bên kia. Linh Đan thở hắt ra một hơi. Cũng may có phòng làm việc riêng. Nếu không cả ngày nhìn thấy gương mặt khó ưa của ai đó, chắc là cô sớm phát điên lên mắt. Cảm ơn đại bót. À xin phép các anh, tôi về phòng làm việc. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn vẫy tay tạm biệt với anh Tài và Nguyên Vũ. Chỉ còn lại ba người đàn ông trong phòng. Nguyên Vũ ngồi xuống ghế, đối diện với Victor Nguyễn, hững hở lên tiếng. Cậu với cô em gái Mai Vi của cậu Có vẻ tiến triển nhanh quá nhỉ Victor Nguyễn nghe xong Ném cho Nguyên Vũ Một ánh mắt sắc như dao Con mắt nào của cậu Thấy tôi và cô ta phát triển chứ Anh Tài lúc này Cũng nói chen vào Tớ cũng thấy vậy Các cậu nên nhớ Tôi và cô ấy chỉ là anh em Thì tớ với Vũ Có nói cậu với cô ta không phải là anh em đâu Thấy chùm chìa khóa trong tay Victor Nguyễn chuẩn bị bay về phía mình Anh Tài dơ hai tay lên làm động tác đầu hàng Thôi được rồi, không chọc gẹo cậu nữa Anh Tài hất cầm sang phòng làm việc của Linh Đan và nói tiếp Hôm qua cậu hành bọn tớ nguyên một ngày Đã có kết quả rồi Bây giờ ngưng lại được chưa Đừng để Hoàng Long biết được Cậu là người ra tay Nếu không, tớ không đứng về phía cậu nữa đâu Thôi được rồi Tối nay tụ tập tại quán ba Tớ sẽ chuộc lỗi với cậu ấy. Chuyện riêng của tớ, lần này cảm ơn hai cậu rất nhiều. Nguyễn Vũ Quang tập tài liệu xuống trước mặt Victor Nguyễn. Cậu đừng nói mấy câu ơn huệ, buồn nôn đó với bọn tớ. Đây là tài liệu về kế hoạch chi tiết của chi nhánh tập đoàn xây dựng bảo an tại thành phố Hồ Chí Minh. Victor Nguyễn mở tập tài liệu lên xem, anh Tài liền lên tiếng. Thật không ngờ bảo an lại chọn mặt bằng ngay bên cạnh chủ sở chính của chúng ta. Làm công ty đại diện Victor Nguyễn xem qua một lượt Rồi nói với anh Tài và Nguyên Vũ Hai cậu cho người tới mua lại một số vị trí chiến lược Trước khi dự án khu dân cư cao cấp Tại quận Bình Thạch của tập đoàn xây dựng Bảo An Đang chờ phê duyệt giúp tớ Anh Tài và Nguyên Vũ lập tức gật đầu đồng ý Hai người là bạn thân của anh Họ thực sự khâm phục tầm nhìn chiến lược trong kinh doanh của anh Bảo An và Victor Nguyễn là kẻ thù không đội trời chung Bảo an chủ động mở công ty chi nhánh Tại thành phố Hồ Chí Minh Là lời tuyên chiến rõ ràng nhất với Victor Nguyễn Rõ biết rằng thương trường là chiến trường Nhưng chiến trường giữa tập đoàn Victory Và tập đoàn bảo an Lại vô cùng khốc liệt Nhìn vào căn phòng đối diện Phòng tổng giám đốc có bảng hiệu Phòng trợ lý tổng giám đốc Linh Đan vui mừng đến phát khóc Từ bên ngoài có thể nhìn thấy trang trí bên trong Căn phòng của bức tường bằng kính trong suốt Cô hồi hộp đầy cửa bước vào Từ bàn ghế làm việc, kệ đựng tài liệu, sofa tiếp khách, đến chiếc ghế massage ngồi thư giãn sau mỗi giờ làm việc đều có màu hồng nhạt, gam màu mà cô yêu thích. Kể cả chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc cũng màu hồng nhạt luôn. Linh đàn dạo quanh một vòng, phát hiện ra trong phòng có cả phòng vệ sinh khép kín. Cô thầm nghĩ chỉ còn thiếu một cái giường nữa là có thể ở luôn tại đây. Kéo chiếc rèm cửa sổ ra, đập vào mắt của cô là hình ảnh... Một thành phố chìm đắm trong ánh bình minh, đẹp đến mơ màng. Linh Đan lấy điện thoại ra, liền gọi cho Thanh Nhã. Cậu lại khoe với tớ, cậu đang ở thiên đường có phải không Linh Đan? <cười> cậu đúng là chi kỷ của tớ, tớ chưa nói cậu thì cậu lại biết tớ muốn nói gì rồi. Nhưng mà cậu nói còn thiếu, tớ đang ở thiên đường, làm việc của tớ mới đúng. Rất lời Linh Đan xoay camera 360 độ Quanh phòng làm việc của mình Cho Thanh Nhã xem Vừa soi cô vừa nói Giới thiệu với cậu Đây là thiên đường làm việc của riêng tớ Tớ không còn làm ở văn phòng thư ký nữa Từ nay tớ sẽ làm trợ lý cho tổng giám đốc Thật sao? Chúc mừng cậu Lúc này Linh Đan mới để ý Thanh Nhã có một điểm nào đó không đúng Này Sao mới sáng ra mở đầu tóc của cậu Lại xú lên giống như tổ quả thế kia. Thành nhã có thói quen. Mỗi lần gặp thế bí là vò đầu bút tay khiến cho đầu tóc xú lên. Ngày còn học cấp 3. Mỗi khi không làm được bài, cô gái này đã có thói quen như vậy. Thành nhã thở dài thừa nhận. Tớ bị xếp mắng vì tội phòng vấn không được đại bốt của cậu đấy. Tuần này tớ không có bài viết nào nên... Chuyện gì tớ còn giúp được cậu. Chưa chuyện liên quan đến vị đại bót kia. Chắc là tớ không giúp được rồi. Qua màn hình điện thoại lại nhìn thấy Thanh Nhã đang vò đầu bứt tay. Linh Đàn vội vàng nhắc nhở. Đầu của cậu bây giờ còn xấu hơn cả tủ quạ rồi đấy. Thế bây giờ cậu bảo tớ phải làm sao đây? Không phải đại bót của tớ thì không được à? Tớ thấy hai xếp phó tổng giám đốc của tớ cũng vô cùng xuất sắc cơ mà. Thì quá được ấy chứ. Nhưng mà cậu có cách nào giúp tớ? Liên hệ với hai xếp của cậu không? Tớ sẽ gửi số điện thoại của hai xếp qua cho cậu. Dứt lời Linh Đan bấm kết thúc cuộc gọi, rồi gửi số điện thoại của anh Tài và Nguyên Vũ cho Thanh Nhã. Cô mang tâm trạng háo hức làm việc. Cô làm việc được khoảng một tiếng, thì cửa phòng của cô lại vang lên tiếng gõ. Nhân viên giao phát được bảo vệ đưa lên tận phòng của cô. Trên tay nhân viên giao hàng là một lãng hoa tươi chúc mừng rất lớn. Sa a chào chị, em để hoa đâu được ạ? À? à, em để kia giúp chị nhé." Nhân viên đặt lẵng hoa xuống vị trí linh đan vừa chỉ, sau đó đưa cho cô tờ giấy để ký tên xác nhận. Trên lẵng hoa có tên Thành Nhã. cô lấy điện thoại ra định gọi cho bản thân của mình thì lại tiếp tục nghe tiếng gọi cửa, lại là một nhân viên giao hàng khác, trên tay anh ta là một lẵng hoa có tên là Nguyên Vũ và anh Tài. Cô còn chưa kịp ký tên lại có một lẵng hoa khác được mang tới. Và bất ngờ, người tặng cô là Hoàng Long, tiếp đến là của Vĩnh Kỳ kèm theo một lá thư tay. Rồi tấp hoa của các phòng ban và giám đốc các bộ phận được mang tới. Căn phòng của cô không thể nào chứa hết các lãng hoa mà phải để bên ngoài hành lang. Linh Đan mất gần cả buổi sáng để nhận hoa chúc mừng, thậm chí cô còn không có thời gian để đọc thư của Vĩnh Kỳ. Duy nhất chỉ còn lại đại bót của cô là không có động thái chúc mừng. Thế nhưng ngoài các phòng ban và ban giám đốc các bộ phận của tập đoàn Victory biết cô nhận chức vụ thì còn có Hoàng Long và Vĩnh Kỳ. Xem ra tốc độ thông báo của vị sếp khó tính, khó ưa cũng vô cùng nhanh chóng. Linh Đan bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Gần tới giờ nghỉ trưa nhưng chưa thấy phòng thư ký mang tài liệu cho cuộc họp trực tuyến đầu giờ chiều của tổng giám đốc lên. Linh Đan đứng dậy đi xuống phòng thư ký lấy. Chưa bước vào phòng. Cô liền nghe giọng nói sang sảng của Mai Vi vang lên. Gần 11 giờ rồi, mà cô còn chưa làm xong tài liệu cho cuộc họp trực tuyến đầu giờ chiều của Tổng Giám đốc sao? Làm không xong, cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ăn cơm chưa? Nhung cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Mai Vi, miệng của Nhung lý nhí. Tài liệu khen thường và kỷ luật của tập đoàn trong tháng 9, phòng hành chính mới gửi qua. Trong ngày hôm nay, em phải hoàn thành để gửi lên Tổng Giám đốc phê duyệt ạ. Mai Vi không chịu, tiếp tục hét lớn. Cái gì? Tại sao hồi nãy tôi gửi email qua cho cô? Cô không nói với tôi. Là cô đang bận, mà bây giờ cô mới nói với tôi. Mọi người trong phòng đều giật mình sau tiếng hét của Mai Vi, còn Nhung thì sợ tới mức tái mét mặt mày. Cô ấy đứng khép nép không dám gần đầu lên. Cô sợ nhìn thấy gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mai Vi. Linh đàn bất thình lình lên tiếng. Có chuyện gì mà ổn ào vậy? Chị Linh Đan Nhìn thấy Linh Đan Nhung vội vàng đứng dậy Nước mắt cứ tuôn trào Linh Đan đứng im Để mặc cho Nhung chạy tới Ôm lấy cô mà khóc lóc Cô vừa vỗ về lưng của Nhung an ủi Vừa nhìn thẳng vào mặt của Mai Vi Và chất vấn Tính cách của cậu hiện tại so với 5 năm, năm trước Chẳng khá lên được một chút nào Ngày còn học cấp 3 Mai Vi kể thấy là tiểu thư con nhà đại gia Nên tính cách rất là kênh kiểu Cô ta chuyên ăn hiếp các bạn học có hoàn cảnh khó khăn. Sáng sớm nay, cô ta lên phòng làm việc của Victor Nguyễn, thấy phòng trợ lý của Tổng Giám đốc đối diện với phòng anh vừa được tân trang, cô ta nghĩ rằng Victor Nguyễn chuẩn bị cho mình nên rất vui. Chỉ là thật không ngờ căn phòng đó lại chuẩn bị cho bạn học cũ, đồng nghĩa với việc cô ta làm việc dưới cấp của Linh Đan. Không những vậy, cô ta còn bị Linh Đan vạch trần chuyển phẫu thuật thẩm mỹ trước mặt các xếp lớn. Ôm một cục tức to bự về phòng, cô ta không có tâm trạng làm việc. Thêm nữa, cô ta chưa bao giờ làm tài liệu cho cuộc họp trực tuyến của Tổng Giám đốc với các công ty chi nhánh, nên không hề có kinh nghiệm. Với tính cách cao ngạo của mình, cô ta không chịu học hỏi người khác, mà liền giao cho Nhung làm thay cô ta. Hiện tại sắp tới giờ nộp tài liệu, nhưng lại Nhung lại chưa làm, khiến cô ta tức giận đến sôi máu. Bỗng nhiên còn nhảy ra một con kỳ đà càn mũi chính là Linh Đan khiến cô ta vô cùng mất bình tĩnh. Cô ta gào vào mặt Linh Đan. Đây không phải là việc của cậu. Tránh ra đi. Hồi sáng trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc cậu cố sống cố chết không nhận ra tôi. Bây giờ cậu nhận ra tôi là bạn học của cậu rồi sao? Mai Vy thẹn quá hóa giận nổi điên với Linh Đan. Ở đây tôi là trường phòng Tôi có quyền dạy bảo cấp dưới của tôi. Cậu không có việc gì thì mời cậu ra ngoài. Đương nhiên là tôi đến đây có việc rồi. Nói xong cô lau nước mắt cho Nhung. Lớn rồi, không được khóc nhẹ. Em ngồi xuống làm việc của mình đi. Đừng có bận tâm chuyện của người khác. Vâng ạ. Linh Đan lại tiếp tục đi đến bàn làm việc của chị Trang. Tài liệu em vừa gửi qua cho chị. Chị cố gắng hoàn thành trước giờ tan sở giúp em nhé. Ừm. Ok Linh Đan Từ nay em làm trợ lý cho Tổng Giám Đốc Có việc gì cần em giúp Mọi người lên phòng làm việc của em nhé Linh Đan vừa dứt lời Cả phòng liền vỗ tay chúc mừng cô Chị Trang cười nói Cả phòng này mài răng Chờ mày khao đấy nhé Dạ vâng, hôm nào lĩnh lương tháng đầu tiên Em khao cả phòng mình đi ăn à Nhớ đấy nhé Vâng mà em biết rồi, các chị làm việc đi Em về phòng làm việc đây Nói xong linh đàn kéo Mai Vy đang câu có, khó chịu, bước ra khỏi phòng thư ký. Vừa ra khỏi phòng, Mai Vy liền hất tay linh đan ra, nói với giọng bất bình. Cậu muốn gì? Đương nhiên là tôi muốn tài liệu cho cuộc họp trực tuyến đầu giờ chiều của Tổng Giám Đốc. Tôi... tôi chưa làm. Hồi sáng ở phòng Tổng Giám Đốc, cậu biết tôi định hỏi cậu chuyện gì? Cậu biết chứ? Chuyện gì? Tôi muốn biết vì sao. Cậu này được nhận vào tập đoàn Victory làm việc. Hơn nữa, còn leo lên được trước trưởng phòng thư ký. Này, tôi không chỉ có thể dễ dàng leo lên trước trường phòng thư ký, mà tôi còn có thể đá bay cậu khỏi tập đoàn Victory bất cứ lúc nào mà tôi muốn. Tính cách ngang tàn của Mai Vi không phải là Linh Đan chưa từng được lãnh giáo, còn nhớ hồi học lớp 10, Mai Vi ngang ngược bắt Linh Đan ngày nào cũng phải làm bài tập toán cho mình. Thời gian đầu Linh Đan nghe lời giam giáp, nhưng được vài hôm, Linh Đan nhận ra nếu như cứ nghe theo lời của cô ta như vậy, thì suốt quãng đời học cấp 3 của mình thì phải làm đệ tử cho cô ta. Thế nên hôm đó Linh Đan vẫn nhận vờ bài tập của Mai Vi về như thường ngày, nhưng về nhà cô không làm bài tập mà vẽ rất nhiều bức hình biếm họa. Mỗi bức hình là một trang giấy. Hình thầy giáo hai tay chống hông đứng trên bục ràng hướng xuống lớp, miệng hét ra lửa, Hình thầy giáo chăm chú giảng bài, đi vào tay này của học sinh, hình xấm xét, nhưng đi ra tay kia bằng hình mây bay bướm lượn. Hình thầy giáo đang chăm chú viết bài trên bảng, phía sau học sinh cả lớp đang quỳ lệ. Mãi Vy không hề nghi ngờ Linh Đan, mà xung Phong nộp bài vở bài tập cho thầy. Kết quả, Mãi Vy bị thầy phạt, mời ba mẹ lên gặp bởi vì tội phỉ bán giáo viên và phải làm lại toàn bộ bài tập toán. Khôi phải nói, Mai Vi tức giận Linh Đan tới mức nào. Tan học, hai người lao vào đánh nhau ngoài cổng trường, cũng may được phụ huynh nhìn thấy và ngăn cản kịp thời. Mai Vi ra điều kiện, nếu Linh Đan làm lại toàn bộ bài tập cho cô ta thì cô ta sẽ tha lỗi, nhưng Linh Đan cũng không vừa, cô chỉ chịu làm bài tập giúp cô ta khi được trả tiền. Cuối cùng vì lời biếng, Mai Vi đành thỏa hiệp. Từ đó mỗi bài Linh Đan làm giúp cô ta sẽ nhận được một khoản tiền. Và trong suốt thời gian học cấp 3 Linh Đan cũng kiếm được kha khá tiền Từ việc làm bài tập cho Mai Vi Từ đó Linh Đàn rút ra một kinh nghiệm sâu sắc Đi với bụt thì mặc áo cà xa Còn đi với ma thì mặc quần áo giấy Trước lời hù dọa của Mai Vi Linh Đan tự tin Đi đến gần Ghé sát tay cô ta nói nhỏ Hiện tại tớ đang rất muốn rời khỏi Victory Nếu cậu có thể đá tớ Bay ra khỏi đây Tớ sẽ quỳ xuống Mà cảm ơn cậu. Linh Đan vừa ký hợp đồng với Victor Nguyễn. Trong đó có mục. Còn phải làm việc cho tập đoàn. Ít nhất đến lúc cô trả xong món nợ cho anh. Nếu có người đá cô ra khỏi Victor Đồng nghĩa với việc. Cô trả hết nợ. Điều đó cô cảm ơn còn không hết. Nghe lời nói khiêu khích của Linh Đan mai vì tức giận đến sôi máu. Cô ta biết Linh Đan rất giỏi. Linh đan ngồi vào chiếc ghế trợ lý của Tổng Giám đốc. Bằng chính năng lực của bản thân. Cô ta cũng biết lời hù dọa của Linh Đan Với cô ta lúc này Không phải là vô nghĩa Bởi vậy cô ta chỉ biết chọn mắt lên Nhìn Linh Đan Cậu Nếu như cậu không đá được tôi Thì để tôi Đá cậu ra khỏi tập đoàn nhé Tôi nghĩ Tổng Giám Đốc sẽ không u mê tới mức Để một người không biết soạn thảo tài liệu Cho một cuộc họp Lại tiếp tục làm việc cho tập đoàn đâu Nói xong Linh Đan xoay người rời đi Mai Vy biết Linh Đan là người nói được làm được Bởi vậy khi Linh Đan chuẩn bị bước vào thang máy Cô ta vội vàng chạy theo Giữ chặt lấy cánh tay của cô Linh Đan à Cậu giúp tôi đi Linh Đan xoay người lại Nhìn Mai vi giò xét Không phải là cậu muốn đá tôi Ra khỏi tập đoàn này bất cứ lúc nào sao Bây giờ lại còn cầu xin tôi giúp Xin lỗi Cậu giúp tôi một lần thôi Có được không Giúp cậu á Giúp như thế nào Cậu... cậu giúp tôi... chuẩn bị tài liệu có được không? Linh Đan nghe xong nở một nụ cười mỉa mai. <cười> ai phỏng vấn cậu? Để cậu ngồi vào trước trường phòng thư ký vậy? Thì... tổng giám đốc chứ còn ai? Linh Đan nghe xong không tin vào tay mình. Một người theo chú nghĩa trọng tài như Victor Nguyễn lại có thể mắc sai lầm lớn như vậy sao? Để một người ngồi sai vị trí là sự việc chưa từng xảy ra tại tập đoàn Victory Hiện tại trong đầu Linh Đan chỉ cần tiền, cô muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, là cách kiếm tiền đó không phạm pháp luật. Vậy nên cô nghiêm túc nói với Mai Vi. "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng giá hiện tại so với giá ngày học cấp 3 hoàn toàn khác nhau đấy." Mai Vi biết rõ, hiện tại nếu không có tài liệu cho cuộc họp thì được làm nhân viên bình thường của tập đoàn Victory còn khó, chưa đừng nói đến chức kế trưởng phòng thư ký. Bởi vậy cô ta đành phải chiều theo ý của Linh Đan Ờ giá khác nhau là bao nhiêu Tôi chỉ cần tính bằng lương mà Victoria trả cho tôi thôi Chuyện nhỏ cậu làm tài liệu này mất bao nhiêu thời gian Nếu là cậu thì cậu làm tài liệu này trong bao lâu Mai Vy nhìn vào đồng hồ trên tay sau đó nói với Linh Đan Bây giờ là 11 giờ cậu có thể làm kịp trước thời gian họp trực tuyến Cô Tổng Giám Đốc lúc 1 giờ có được không? Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Như vậy thì tôi tính rẻ cho cậu nhé. Thời gian 2 tiếng. Vì làm trong thời gian nghỉ, tính ra tôi phải tính theo giờ tăng ca đấy. Nhưng mà thôi, tôi tính cho cậu là hai tiếng, ok chứ? Ừ, coi như là tớ ưu tiên bạn học cũ. Mai vì đoán Linh Đan mới vào tập đoàn Victory làm việc, Thì nhận lương chắc là ngăn ngửa cô ta, khoảng hơn 10 triệu một tháng, tính ra khoảng 400.000 một ngày. Trả cho Linh Đan 2 tiếng, chỉ 100.000 đồng, không bằng tiền cô ta ăn sáng. Mai vi lắc đầu nói tiếp. Thôi được rồi, tớ sẽ tính cho cậu 3 tiếng đi. Không cần phải cảm ơn đâu. 3 tiếng sao? Linh Đan biết nhà Mai vi rất giàu, có công ty sản xuất nhựa và khách sạn nổi tiếng, bởi vậy cô không ngần ngại. Ồ, cảm ơn cậu, 3 tiếng thì 3 tiếng, vậy tớ về phòng làm việc đấy. Rất lời Linh Đan cười tít mắt trở về phòng, Mai vi cũng vui vẻ không kém. Có Linh Đan làm việc bên cạnh, cô ta coi như bảo bối trong tay để đối phó với anh hai đẹp trai của cô ta. Cô ta về phòng chưa lâu, lại nhìn thấy Linh Đan xuất hiện. Linh Đan đặt một tờ giấy lên bàn làm việc của cô ta. Mai Vi cậu ký vào đây giúp tôi. Linh đàn sợ Mai Vy giờ thói đàn chị nuốt lời với cô nên cô làm một bàn hợp đồng cho ăn chắc Mai Vy xem qua nội dung bàn hợp đồng đúng như những gì mà hai người vừa mít thỏa thuận với nhau nên cô ta nhanh chóng ký vào đó Vích Tổ Nguyễn đang chăm chú làm việc thì nghe tiếng gọi cửa anh không ngừng đầu lên mà hững hờ Mời vào Linh Đan một tay ôm chồng tài liệu một tay sách giỏ hoa hồng phấn mà Vĩnh Kỳ tặng cho cô bước vào Chồng cô lúc này còn tươi hơn cả giỏ hoa Đang cầm trên tay Victor Nguyễn nhìn Linh Đan đến ngây ngốc Anh còn nghĩ mình bị hoa mắt Nên đưa tay lên rụi rụi mắt Linh Đan thấy như vậy Nghĩ anh làm việc căng thẳng Nên mệt mỏi Cô liền đặt giỏ hoa lên bàn làm việc của anh Tôi nghĩ đặt một giỏ hoa trên bàn làm việc của đại bót Nó sẽ giúp cho tinh thần của đại bót Phấn chấn hơn đấy ạ Lần đầu tiên có người quan tâm đặt hoa tươi lên bàn làm việc của mình nên khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh cứ ngây ngốc nhìn cô, khiến cô có chút ngợn ngùng. Chuyện hôm nay... Cảm ơn anh. Cô muốn cảm ơn anh, bởi vì cho cô ngủ nhỏ một đêm. Cảm ơn anh vì tin tưởng năng lực của cô, cân nhắc cô vào chức vụ trợ lý tổng giám đốc, tạo điều kiện cho cô sửa chữa sai lầm của mình. Cảm ơn anh vì những món đồ anh mua cho cô trên danh nghĩa tập đoàn. Cảm ơn anh... Vì cho cô một phòng làm việc ý tưởng, cảm ơn anh vì công bố công khai chức vụ mới của cô trên kênh truyền thông của tập đoàn Victory. Anh không dám đối mặt với ánh mắt chân thành của Linh Đan bởi vì anh không xứng đáng nhận được những lời cảm ơn này từ cô. Những thứ mà cô đang nhận được không phải là do chính anh sắp đặt để trừng phạt cô hay sao? Thấy anh im lặng, Linh Đan đặt tập tài liệu trước mặt anh tiếp tục cười nói. Đây là tài liệu cho cuộc họp trực tuyến chiều nay. Anh lật xem qua tập tài liệu cô vừa mới đưa, còn cô thì đứng nhìn anh ngây ngốc. Quả thực, đàn ông lúc tập trung vào công việc trông vô cùng hấp dẫn. Xem xong tài liệu, anh ngước mắt lên thấy Linh Đan đang đứng nhìn chăm chăm vào mình. Anh lạnh giọng lên tiếng. Còn chuyện gì sao? À, tại tài liệu có vấn đề gì không ạ? Rất tốt. Linh Đan đưa chùm khóa xe cho Victor Nguyễn Hồi sáng tôi quên chưa trả cho anh Đến giờ ăn trưa rồi Cô đi cùng với tôi đi Bất ngờ với lời mời của anh Linh Đan gãi đầu Cô không mang theo tiền Hồi tối phải ngủ nhờ ở phòng anh Bây giờ mà đi ra ngoài ăn Thì cô lấy tiền đâu mà trả chứ Vậy nên cô vội vàng từ chối À tôi Tôi ăn ở căng tin được rồi Yên tâm đi tôi mời Linh đàn nở một nụ cười tươi Rồi chia tay ra trước Cảm ơn đại bót Vậy để tôi lái xe cho đại bót à Lúc nhận chìa khóa từ tay anh Cô còn nói thêm Hôm nào lĩnh lương Tôi sẽ mời đại bót một bữa Xem như thay lời cảm ơn Giọng anh tài bất ngờ vang lên trước cửa phòng 10 ngày nữa mới tới ngày lĩnh lương Tôi sẽ ghi nhớ Linh Đan nhìn ra ngoài Thấy anh tài và Nguyên Vũ Cô liền chạy về phía hai người Và cười rất tươi Cảm ơn hoa chúc mừng của hai xếp. Hôm sau lĩnh lương, em mời cả hai xếp đi ăn nhá. Thấy được sự hồn nhiên của Linh Đan, ngược trái của Nguyên Vũ bỗng nhói lên. Anh Tài cười và nói với cô. Nếu như vậy, tôi để bụng đói từ ngày hôm nay vậy. Thế thì xếp Tài ở đây nhá. Cô nhìn Victor Nguyễn và Nguyên Vũ và nói tiếp. Đại bốt với xếp Vũ xuống dưới đời. Em đi lấy xe đi à? Rước lời cô chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của Victor Nguyễn Khiến Nguyên Vũ không khỏi tò mò Cô ấy còn làm lái xe cho cậu sao? Ừ, anh Vinh đưa vợ đi bệnh viện sinh rồi Cô ấy muốn lái xe thay cho anh Vinh Anh Tài rút một bông hoa trong giỏ và nói tiếp Tôi thấy cậu bắt đầu thay đổi rồi Còn để hoa tươi trên bàn làm việc nữa chứ Victor Nguyễn không đáp lại Anh Tài nói tiếp Ừ, um, thì sao? Không sao, tôi cảm thấy rất lạ thôi. Tôi cho cậu mượn phòng để nghỉ trưa đấy. Thôi thôi được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Ba người đàn ông đi dọc hành lang, giống như đang lạc vào một xốp bán hoa tươi, ánh mắt ai nấy đều thể hiện sự kinh ngạc, nguyên vũ lên tiếng. Cô ấy còn nhận được nhiều hoa mừng, hơn ngày cậu thành lập tập đoàn đấy. Xem ra cô ấy còn được lòng mọi người hơn cả cậu đấy, anh Tuấn ạ. Ba người đàn ông đẹp trai quyền lực nhất Victory sánh bước bên nhau, thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Linh Đan đang đứng chờ bên ngoài, thấy ba người đang xài bước giống như ba người mẫu, cô chép miệng cảm thán. Ừm, um, đẹp trai tài giỏi, họ lại còn ở bên nhau thế này, đúng là của hiếm. Lúc ba người lên xe, Linh Đan mở cửa khoang hành khách rồi gặp người cung kính. Mời ba anh chàng đẹp trai lên xe à? Anh Tài lúc này chỉ vào bên trong. Cô ngồi vào đi, để tôi lái xe cho. Dạ được phục vụ cho ba anh đẹp trai, là vinh dựa của tôi ạ. Cô còn đợi ba người lên xe, đóng cửa, sau đó mới về vị trí ghế lái. Đại bót, chúng ta đi ăn ở đâu ạ? Victor Nguyễn nói ra một tên nhà hàng. Linh Đan liền ấn nút, hạ vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách. Nhìn vách ngăn đang từ từ hạ xuống, anh Tài phấn khích reo lên. Anh Tuấn, cậu vừa lấy chiếc xe này đi à? Ừ. Nguyễn Vũ tò mò không kém. Anh chỉ về phía Linh Đan. Cô ấy định làm gì chứ? Victor Nguyễn chưa kịp đáp lại thì nghe giọng của Linh Đan nói qua thiết bị liên lạc. Đại bót và hai xếp có 10 phút để giải quyết chuyện thầm kín. Đến nơi tôi sẽ thông báo à? Ba người đàn ông nhìn nhau đỡ chán. Một lúc sau anh Tài nhìn không được mà cười phá lên nước mắt nước mũi cứ chảy tùm lum. Chưa đến 10 phút sau đã đến nhà hàng, Linh Đan còn chưa xuống xe thì ba người đàn ông đã tự ấn nút mở cửa xuống trước. Nhìn nét mặt của anh Tuấn và Nguyên Vũ vẫn âm trầm như thường ngày, Linh Đan lại nhìn qua anh Tài đang khom người ôm bụng, bước chân đi đảo, liên tưởng tới chuyện vừa mới xảy ra trong khoang hành khách, hai má của cô bỗng chốc đỏ bừng. Cô chỉ trêu đùa cho vui, thật không ngờ ba người đàn ông này lại làm thật, trong khoảng thời gian ngắn ngồi 10 phút. Victor Nguyễn và Nguyên Vũ đi vào trong nhà hàng trước, bỏ mặc anh Tài cứ ôm bụng đi lại phía sau. Linh Đan đi đến gần, chỉ lên vai mình. "Này, anh Tài, anh vịn vai vào tôi đi, tôi dìu anh vào." Anh Tài cứ cười suốt chặng đường tới nhà hàng, vừa ngưng đường một lát, nhìn thấy mặt của Linh Đan, cơn buồn cười lại tiếp tục trỗi dậy. "Phải công nhận Hai người bạn trai của anh quá mạnh, chưa đến 10 phút, mà làm cho anh bước đi không nổi rồi. Thôi được rồi, cô vào trước đi, tôi cười lắm. Tôi, tôi không đi được nữa đâu. Này, anh cố gắng lên, đi vào trong, nào. Lúc này anh chỉ mong Linh Đan đi khỏi tầm mắt của mình, ngay lập tức, bởi vì anh nhịn cười sắp không chịu được nữa rồi. Mặt và tai đò bừng, không khác gì, một con gà tròi. Linh Đan thở dài. Chuyện này là nhu cầu sinh lý bình thường Có gì đâu mà xếp phải xấu hổ chứ Nếu anh không tự đi vào được Thì gọi điện cho tôi Tôi chạy ra ngoài Tôi dìu anh vào nhé Nói xong Linh Đan đi vào trong nhà hàng trước Mặc dù mạnh miệng như vậy Nhưng nói tới chuyện nhạy cảm này Mặt của Linh Đan cũng đỏ bừng như gất Nhân viên nhà hàng thấy cô vào phòng Victor Nguyễn và Nguyên Vũ chờ sẵn Victor Nguyễn đưa cho cô một cuốn menu Linh Đan này cô gọi món đi. Xem xong cuốn menu, bất ngờ Linh Đan thốt lên. Trời đất, sao đồ ăn ở đây đắt thế này? Nhà hàng có tên là món ngon Việt Nam, thực đơn toàn là món ăn nổi tiếng của Việt Nam. So với nhà hàng đặc sản ba miền của mẹ cô thì không phong phú bằng, giá cả lại còn cao hơn gấp mấy lần. Victor Nguyễn và Nguyên Vũ đều bật cười thành tiếng với sự thẳng thắn của cô. Tôi nói trước rồi, hôm nay tôi mời. Linh đàn vội vàng trả lại cuốn menu cho Victor Nguyễn. Dạ vâng, đại bốt với hai xếp gọi món nào thì tôi ăn ké món đó. Victor Nguyễn gật đầu với nhân viên đứng bên cạnh. Rất nhanh đồ ăn được nhân viên mang lên, toàn là các món mà cô rất thích. Nhân viên vừa bày biện đồ ăn xong thì anh Tài cũng có mặt. Linh Đan đứng dậy kéo ghế cho anh ngồi gần cô. Vì không hợp khẩu vị nên Linh Đan ăn rất ít. Lịch nàn nhìn sang bên cạnh Thấy anh Tài chưa đụng đũa Cô ga lăng gắp đồ ăn cho anh Anh Tài Anh chịu khó ăn uống Mới có sức chứ Anh Tài đành cố gắng ăn Để giảm sự chú ý của cô Một lúc sau đó cô bỏ đũa xuống Tôi ăn đủ rồi Tôi ra ngoài một lát Hôm trước ở căng tin Thấy linh đàn ăn khá nhiều Hôm nay cô lại ăn rất ít Hầu như mỗi món cô chỉ đụng đũa đúng một lần cho có lệ Nguyễn Vũ quan tâm cô. Linh đan này, sao quan ít vậy? Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị với cô sao? À không, tôi, tôi đang giảm cân ý mà. Linh đàn có vóc dáng chuẩn không cần chỉnh Nói thừa một phân thì béo, thiếu một phân thì gầy, cũng không ngoa. Ngoài gương mặt xinh đẹp, với ngũ quan chuẩn nhân chắc học, thì thân hình đồng hồ cắt của cô, cộng với gu ăn mặc sành điệu của cô, có thể gây mê mọi ánh nhìn. Chuyện cô giảm cân đúng là điều không cần thiết. Nguyên Vũ không nghi ngờ gì lời nói của cô. Cô ăn kiêng, nhưng phải quan tâm đến sức khỏe chứ. Cảm ơn Sếp Vũ đã quan tâm tôi, nhưng mà con gái chúng tôi ai cũng sợ mập. Linh Nan Lơ đãng quét ánh mắt qua Victor Nguyễn, thấy anh đang chăm chăm cô, cô giật nảy mình. Sáng nay một mình cô ăn cả một bàn đồ ăn, vậy mà hiện tại cô lại nói cô ăn kiêng, lời nói của cô Chẳng khác nào lấy đá Tự đập vào chân mình Cô nở một nụ cười tươi Rồi đặt ngón tay trò lên miệng ra giấu cho anh giữ bí mật Sau đó mới đứng dậy ra ngoài Victor Nguyễn đứng hình Với hành động ngây thơ của cô Chỉ còn lại ba người đàn ông trong phòng Anh tài dớn người Ra trước Tỏ vẻ thần bí Các cậu có muốn biết Lúc xuống xe Linh đan khen các cậu cái gì không Nết ăn điềm đạm của hai người khá giống nhau Rất ít khi nói chuyện khi ăn Đặc biệt là khi đang nhai thức ăn trong biển Thế nhưng vì cô gái xinh đẹp Mà hai người lại có lúc phá lệ Anh Tài vừa giất lời Thì cả hai người đồng thanh hỏi ngay Khen gì? Khen hai cậu mạnh mẽ Chưa đến 10 phút Mà khiến cho tôi xuống xe không nổi Thức ăn trong miệng Victor Nguyễn và Nguyên Vũ Đồng thời phun hết vào mặt anh Tài Và đồ ăn trên bàn Chưa đầy 10 phút Linh đan quay lại Thấy Victor Nguyễn và Nguyên Vũ đang ôm bụng ho khan, còn anh Tài thì ôm bụng cười đến đỏ mặt. Không những vậy, mặt mày của anh còn dính lem nhem thức ăn. Cô hoàng hốt, bước đến vũ lưng Victor Nguyễn. Tại bót à, anh không sao chứ? Victor Nguyễn phất tay, ý anh không sao, cô liền chạy qua Nguyên Vũ và xem xét. Còn sếp Vũ, sếp khó chịu lắm có đúng không ạ? Nguyên Vũ lắc đầu ngoài ngoài. Nhìn qua anh Tài thấy tình trạng còn thảm hơn. Linh đàn không che giấu được sự lo lắng. Tại sao các anh lại giống bị tàu hòa nhập ma thế này chứ? Hay là các anh bị ngộ độc thức ăn rồi? Ba người đang bị trúng độc, nhưng không phải độc của thức ăn, mà là trúng độc của cô làm cho tàu hòa nhập ma. Bốn người đi ăn trưa, nhưng đều mang bụng đói về trụ sở. Lúc ra xe cả ba người đàn ông nhìn Linh đàn đồng thanh lên tiếng. Để đấy tôi lái cho. Linh đàn vội vàng giấu chìa khóa ra sau lưng Đại bót và hai xếp Không tin tưởng vào trình độ lái xe của tôi sao Ba người đàn ông không muốn là nạn nhân Trong trí tưởng tượng của cô Nên mới rảnh lái xe với cô Không ai nghĩ cô lại hỏi ngược lại thế này Cô vừa dứt lời Cả ba người cùng lắc đầu như luyện tập từ trước Linh Đan liền mở cửa khoang hành khách Khom người xuống Vậy mời các anh lên xe Anh Tài biết mình không phải là đối thủ của Linh Đan, nên nhanh chân ngồi vào ghế phụ, Victor Nguyễn vào Nguyên Vũ, bất đác sĩ ngồi vào ghế sau. Sự nhớ hồi tối, cô chưa trả tiền cho quán cà phê sai nên cô tấp xe vào lề đường, đứng trước mặt quán cà phê. Các anh đợi tôi một chút có được không? Tôi cũng vào đây có việc. Anh Tài vừa nói xong, liền quay lại nói với Victor Nguyễn và Nguyên Vũ. Các cậu có về trước đi nhé. Nhìn thấy chiếc xe màu hồng của thanh nhã Linh Đan rất tò mò Vừa xuống xe, cô liền chạy tới Nhìn qua kính xem xét Nhưng lại không thấy thanh nhã đâu Cô chạy nhanh vào trong quán để gặp quản lý Chào chị, em là khách ngồi bàn số 20 tối qua Do tối qua vội quá Nên em quên chưa thanh toán Linh Đan là một vị khách đặc biệt Nên vừa nhìn thấy cô Chị quản lý nhận ra cô ngay Hồi tối anh chàng đẹp trai ngồi cùng bàn Trả cho em rồi đấy Không những vậy, anh chàng đẹp trai còn ra lệnh không được tiếp khách trên tầng 2 bởi vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Liền tưởng tới gương mặt đẹp trai của Victor Nguyễn, Linh đàn đỏ mặt gãi đầu. Kem ở đây rất ngon, chị bán cho em hai hộp kem cây, một sâu và một sô cô la. Quy định của quán cà phê là chỉ bán một hộp mang về, nhưng biết cô được người nào đó quan tâm nên chị quản lý không chỉ bán cho cô hai hộp Bà còn đưa thêm cho cô một hộp nữa. Bà chị bịa thêm một lý do. Đây là phần thường hồi tối. Em ăn kem chúng đấy. Thật à chị. Cảm ơn chị. Linh đàn vừa xoay người lại thì nhìn thấy anh Tài đang cười nói vui vẻ cùng với ai đó. Cô lặng lẽ tới gần xem người đó là ai. Thế nhưng khi nhìn thấy người đó không ai khác chính là Thanh Nhã Linh đàn lập tức đi ra ngoài. Trước khi ra xe cô còn nói với nhân viên mang tới cho anh Tài và bạn thân của cô Mỗi người một ly kem dâu Thành nhã bị vẻ đẹp trai Và sự thân thiện của anh Tài cuốn hút Ngoài đời Nhìn anh đẹp trai hơn trên tivi rất nhiều Hèn gì Tần suất xuất hiện của tôi trên tivi Nhiều như vậy mà không ai để ý Ý của tôi là lên tivi Anh đã đẹp rồi Nhưng mà ngoài đời Anh còn đẹp trai hơn Rất đẹp trai Từ đẹp trai cô nhấn mạnh hai lần Khiến cho người nào đó lập tức nở mũi Nhân viên phục vụ bưng đến cho anh Tài và Thanh Nhã hai ly kem dâu để cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đây là lần đầu tiên anh chị gặp nhau có phải không ạ? Anh Tài và Thanh Nhã tuy do dừ nhưng đều gật đầu đồng ý. Nam phục vụ cười tươi và nói tiếp. Vậy mời anh chị cùng thưởng thức kem mà. Rất lời nam nhân viên không chịu rời đi mà đứng nguyên tại chỗ hết nhìn anh Tài rồi lại nhìn Thanh Nhã như muốn nói anh chị không ăn. Thì tôi sẽ không đi Hai người hiểu ý Cầm muỗng múc kem ăn Ăn xong muỗng kem Cả hai người không ai bảo ai giờ ngón tay cái về phía nam phục vụ Anh ta cười tươi và nói Từ trước tới nay Những cặp đôi đầu tiên hẹn hò tại Xuân Sai Cùng nhau ăn kem dâu tại đây Sẽ về chung một nhà Chúc anh chị buổi trưa vui vẻ Và sớm thành đôi Nói xong nam nhân viên lập tức rời đi Thanh Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng Nhờ tới chuyện Linh Đan kể về mối tình tay ba của anh Tài Nguyên Vũ cùng với Victor Nguyễn, cô nàng lại càng cười. Một lúc sau, cô mới có thể nín cười. Anh Tài dớn người về phía cô, nghiêm túc hỏi cô. Chuyện hồi nãy cô nói tôi đẹp trai. Cô nói thật không? Hay là cô nịnh tôi đấy? Một chương trình trên tivi là chương trình start-up kêu gọi vốn của các nhà đầu tư. Anh Tài trong chương trình là một xác vô cùng hài hước, nhìn anh nghiêm túc như lúc này. Thanh Nhã thực sự không quen. Cô lúng túng gật đầu. Anh Tài mỉm cười. Ánh mắt của anh vẫn khóa chặt trên gương mặt của cô. Anh tiếp tục hỏi. Tôi đẹp trai chỗ nào? Cô có thể chỉ cho tôi. Mãi mốt tôi còn có cái để khoe với mọi người không? Thanh Nhã lúc này như bị anh Tài thôi miên. Đặc biệt nụ cười của anh khiến cô như lạc vào mê cung. Cô nói thật lòng. À, anh có đôi mắt rất đẹp. Chỉ vậy thôi sao? Cả nụ cười cũng rất đẹp. Quả thực nụ cười của anh Tài không hề vướng chút ưu phiền đến một cô gái mạnh mẽ như cô cũng có lúc mềm lòng, nhìn vào đó. Hết rồi sao? thành nhã giật mình. Cô đảo mắt tìm kiếm trên gương mặt của anh Tài rồi nói tiếp. À, mái tóc của anh cũng rất đẹp. Anh Tài không như những doanh nhân thành đạt khác. Đậu tóc luôn cắt tiểu gọn gàng. Anh để tóc khá dài, trẻ ngôi giữa. Đã vậy anh còn nhuộm tóc hai lai. Mẹ anh thường cảm giảm anh để tóc không đứng đắn Như vậy nên không có cô gái nào thèm để ý Gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu Thanh Nhã là người đầu tiên khen tóc của anh đẹp Bởi vậy anh tranh thủ cơ hội Nếu có người chê xấu Cô nhớ làm chứng giúp tôi nhé À vâng, rất thân hạnh à Anh Tài không tin Còn đưa tay ra móc ngéo với cô Cô hứa rồi đây nhé Cô không được nuốt lời đâu đấy Hành động trẻ con của anh Tài khiến Thanh Nhã bật cười thành tiếng. Tôi hứa, tôi hứa. Thôi được rồi, cô ăn kem đi, kem ở đây ngon lắm đấy. Thanh Nhã ngoan ngoãn như một đứa trẻ, bưng ly kem ăn không ngừng nghỉ. Anh Tài nhìn cô ăn đến thất thần. Một lúc lâu sau, anh nhìn vào đồng hồ và nói tiếp. Đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi xin phép đi trước. Anh Tài đứng dậy đi trước, trên tay anh còn mang về một hộp kem. Thanh Nhã bị đứng hình bởi câu nói của anh Tài. Khi cô phản ứng lại thì anh đã bước ra khỏi quán. Đúng là cái tội mê trai lạc lối trong trường hợp của cô là không hề sai. Ngay khi Linh Đan gửi cho cô số điện thoại, cô liền gọi cho Nguyên Vũ xin phỏng vấn. Nhưng Nguyên Vũ lại hẹn dịp khác bởi vì không có thời gian. Còn anh Tài nhận lời cho cô phỏng vấn ngay. Cô tự tin chỉ cần 30 phút có thể phỏng vấn và chụp vài tấm hình minh họa cho bài viết. Nên cô hẹn anh vào giờ nghỉ trưa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hơn 30 phút trôi qua. Nhưng Thanh Nhã lại không phỏng vấn được gì. Ngược lại còn bị anh Tài hỏi đến quyên nhiệm vụ. Một sự cố nghề nghiệp mà xưa nay cô chưa từng gặp phải. Sợ vụt mất cơ hội. Thanh Nhã vội vàng quyết định đuổi theo anh Tài. Sách bì kem từ quán cà phê bước ra. Linh Đan vừa mở cửa xe vừa nói với Victor Nguyễn và Nguyên Vũ. Xin lỗi. Để cho hai anh chờ lâu à Rất lời cô lái xe về thằng tầng Hầm Trụ sở chính tập đoàn Victory Victor Nguyễn và Nguyên Vũ xuống xe Không đi lên phòng làm việc trước Mà đứng trước cửa thang máy Dành cho Tổng Giám Đốc Linh đàn đậu xe vào vị trí Thấy hai người còn chưa về phòng làm việc Cô tò mò Hai người quên gì sao Victor Nguyễn chỉ vào thang máy Dành cho Tổng Giám Đốc Cô cũng đi cùng với chúng tôi đi Ây thôi, lần trước đi nhờ thang máy của các anh Bị trừ một ngày lương Tôi đang còn đau ví lắm Ngày đầu tiên gặp vị tổng giám đốc ác ma trong truyền thuyết Bị đích thân anh trừ một ngày lương Bởi vì tội đi ké thang máy chuyên dụng Dành cho tổng giám đốc Chuyện đó khiến cho cô không chỉ đau ví Mà còn cả đau tim, gan, phèo phổi Đến chết, cô cũng không bao giờ quên Cô vừa xoay người đi tới thang máy dành cho nhân viên liền bị anh Tuấn cầm tay kéo giật lại Dù sao hai chúng tôi đi cùng với nhau còn dư chỗ. Thêm cô thì chắc là tiết kiệm được tiền điện và tiền hao tổn máy móc cho tập đoàn rồi. Cô vào đi. Linh đan suýt sặc cười với lý luận của Victor Nguyễn. Không lẽ lần trước cô đi nhờ thang máy chỉ có thêm một anh tài mà chật trội lắm sao? Lần đó anh còn thằng thừng trừ một ngày lương của cô. Nguyễn Vũ cũng bất ngờ với hành động này. Anh vươn tay ấn lên tầng 102. Thang máy di chuyển. Victor Nguyễn vẫn không chịu buông tay cô. Sợ Nguyễn Vũ ghen. Cô chủ động thu tay về. Cảm ơn đại bót à. Victor Nguyễn khẽ gật đầu đáp lại cô. Cô giờ bị kem ra trước mặt hai vị sếp Hai anh ăn kem không? Kem của quán cà phê xuân sai Siêu ngon đấy. Thấy linh Đan nhiệt tình. Mà Victor Nguyễn vẫn giữ gương mặt lạnh băng. Nguyễn Vũ chỉa tay ra phía trước. Cho tôi một cây. Anh thích ăn vị dâu hay là vị sô ừ, vị dâu đi. Hãng kem này đang có chương trình ăn kem trúng giải đặc biệt là một chiếc xe Harley Davidson, nếu trúng thưởng anh anh nhớ đưa cho tôi nhé. Nhắc đến xe phân khối lớn, Nguyên Vũ nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Linh Dan, hôm đó cô cũng chạy chiếc xe mô tô phân khối lớn dành cho nữ màu hồng, một hình ảnh đẹp tối mức đã ăn sâu vào tâm trí của anh. Anh mỉm cười nói với cô. Ừ, nhất trí. Nguyên Vũ vừa nhận cây kem từ tay Linh Đan thì cửa thang máy mở ra. Anh vẫy tay chào tạm biệt hai người. Đúng lúc này Mai Vi cũng bước về phía thang máy với gương mặt lo lắng. Linh Lan hiểu ý chỉ vào Victor Nguyễn phía trước rồi nói bằng khẩu hình. Tài liệu cho cuộc họp trực tuyến tôi làm xong rồi. Tổng giám đốc khen rất tốt. Không ngờ hình ảnh của Linh Đan phản chiếu rất rõ trong bức tường của thang máy vì vậy Victor Nguyễn Cũng hiểu được lời của cô vừa nói Bằng khẩu hình miệng với Mai Vi Cửa thang máy đóng lại Linh đan bất chợt lên tiếng Cảm ơn đại bót ạ Vì lời cảm ơn lần thứ hai Từ nay tôi cho phép cô Đi chung thang máy Bát của nó Là 241210 Ấy à, ý tôi là cảm ơn đại bót Vì trả tiền cà phê giúp tôi tối qua Nghĩa là cô không muốn Đi chung thang máy với tôi sao Cánh cửa thang máy mở ra Victor Nguyễn không đợi Linh Đan trả lời Mà xài bước về phòng làm việc của anh Bình thường không nói giờ cao điểm cho đi thang máy của nhân viên Cũng là một cực hình Bởi vậy Linh Đan chạy nhanh tới trước mặt Victor Nguyễn Để không cản Được bước chân của anh Cô vừa đi vừa nói Tôi muốn đi chung thang máy với Đại Bốt à Victor Nguyễn vẫn xài bước Khiến Linh Đan phải đi lùi nhanh hơn Cô hí hửng Sơ bì kem ra trước mặt anh Đây là kem hồi tối, tôi ăn được trúng thưởng, đại bót, ăn thử một cây nhé, ngon lắm. Linh đàn như một đứa trẻ, đang khoe được mẹ mua cho món đồ yêu thích, khiến anh bớt rác, nở ra một nụ cười cưng chiều. Cho tôi một cây. Nụ cười đẹp hơn ánh nắng mặt trời của anh, khiến hai chân cô mềm nhũn, không thể bước tiếp. Do cô dừng lại đột ngột, nên anh vô tình đụng vào người cô, khiến cả người cô ngã ngửa ra phía sau. Giây phút cô chuẩn bị tiếp sàn Thì được một bàn tay rắn chắc Ôm lấy eo của cô Kéo về kèm theo một giọng nói trầm khàn Phả vào tai cô Một giờ có mặt tại phòng làm việc của tôi Để chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến Nói xong anh đầy cửa bước vào phòng làm việc Bỏ lại linh đan chôn chân một chỗ Giống như kẻ mất hồn Trong thoáng chốc cô quên mất mình Đã có bảo an Trong thoáng chốc cô quên Victor Nguyễn Cũng từng có Nguyên Vũ và Anh Tài mà chìm trong cảm giác xốn sang, giống như thiếu nữ, lần đầu biết yêu. Một lúc sau đó, cô mới thoát khỏi cơn đê mê, về phòng lấy kem ăn cho tỉnh táo đầu óc. Cô ăn đến cây kem thứ sáu, thì nghe tiếng ngõ cửa. Không đợi cô lên tiếng, Anh Tài và Thanh Nhã một trước một sau, bước vào trong phòng làm việc của cô. Anh Tài dơ bị kem ra trước mặt Linh Đan. Cho cô đấy. Xếp đi hẹn hò bị tôi bắt gặp. Sợ tôi mách lẻo với đại bót Nên là hối lộ cho tôi có phải không dứt lời Linh Đàn nháy mắt Vy Thành Nhã Đang đứng phía sau lưng anh Bị nghi oan Anh Tài giật lấy bì kem từ tay của cô Tôi thấy kem ngon Nên mua cho cô một hộp Nếu như cô nghĩ đây là quả hối lộ Thì thôi tôi không cho nữa Linh Đan cố gắng giữ chặt lấy bì kem Thế cô gái xinh đẹp này Không phải là bạn gái Thì là gì với anh đi ạ theo ánh mắt của Linh Đan, anh Tài ngoái đầu lại nhìn, lúc này anh mới biết Thanh Nhã đi theo mình. Thanh Nhã vội hợp với Linh Đan, hai người xem nhau như người xa lạ. Cô khép nép lên tiếng. "Chị gái." Linh Đan bổ sung. "Linh Đan. À, chị Linh Đan. Ừ, chị đây. Ừ, em là phóng viên của báo Enzo, hôm nay em hẹn phỏng vấn với anh Tài, nhưng chưa phỏng vấn được gì thì hết giờ." Em chỉ xin anh ấy chủ vài tấm hình làm tư liệu cho bài viết. Chị là đồng nghiệp của anh ấy. chỉ có thể nói với anh ấy vài tiếng, có được không ạ? Anh Tài nhìn đồng hồ trên tay, nghiêm mặt. Tôi nói rồi, tôi chỉ cho cô phỏng vấn trong giờ nghỉ trưa. Hiện tại sắp tới giờ làm việc của tôi rồi. Linh Đan đi tới, nói nhỏ vào tay anh Tài. Sếp nói chỉ cho cuối phỏng vấn trong giờ nghỉ dài lao. Vậy thì bây giờ còn 7 phút cơ mà. Xếp cho cô ấy chụp vài tấm hình Để lấy tư liệu viết bài Nếu không cô ấy lại bị xếp mắng đi à Anh Tài còn chưa đồng ý Linh Đan liền đi đến cửa sổ Mở hết rèm cửa cho ánh sáng chiếu vào Chụp hình ở phòng làm việc của tôi Ánh sáng không tệ Vừa có view đẹp Lại vừa có hoa tươi làm đạo cụ Xếp lên hình chắc chắn là rất đẹp trai Nói xong Linh Đan gom hết mấy túi kem Cùng với laptop của mình bước ra ngoài Sao phòng lại cho hai người? Tôi đi ra ngoài có chút việc. Lúc đi ngang qua Thanh Nhã, Linh Đan còn cố tình đụng nhẹ vào người bạn thân của mình cổ vũ. Thực tế, Linh Đan đi ra ngoài là để nhường phòng cho Thanh Nhã tác nghiệp. Cô đứng tựa lưng vào cửa phòng Victor Nguyễn, nhưng ánh mắt của cô lại hướng về phòng của mình. Nhìn anh Tài tạo dáng chụp hình, miệng không ngừng thưởng thức kem, chờ đợi tới giờ họp trực tuyến. Ban đầu anh Tài phối hợp với sự chỉ đạo của Thanh Nhã, Nhưng sau đó anh tự tạo dáng Giống như các siêu mẫu nam chuyên nghiệp Khiến thanh nhã vô cùng bất ngờ Nhìn cách tạo dáng của anh Tài Linh Đan cười nghiêng ngả Bỗng bịch Linh Đan ngã ngửa Khi cửa phòng làm việc của Victor Nguyễn Nụ cười trên môi của cô lập tức trở nên méo mó Cảnh tượng đập vòng mắt của cô lúc này Là Mai Vi Đang ôm chặt cánh tay của Victor Nguyễn Ánh mắt của hai người nhìn xuống Linh Đan Đang nằm dưới sàn nhà mà nhi nhìn người ngoài hành tinh Mãi vì xem Linh Đan như không khí, cô ta bất ngờ hôn chụt lên má của Victor Nguyễn một cái, rồi nói rất điệu đà. Anh nhớ thưởng cho em, vì em chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp rất tốt rồi nhá. Rất lời cô ta không đợi câu trả lời của Victor Nguyễn, cũng không thèm nhìn Linh Đan đang nằm dưới sàn nhà lấy một cái, liền cất bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Victor Nguyễn đưa tay ra trước mặt Linh Đan, cô không nhờ anh kéo dậy mà đưa laptop cho anh cầm rồi tự mình đứng dậy. Việc đầu tiên là cô nhà cây gỗ trong huyỆng ra xem có trúng thưởng hay không, sau đó xem xét máy laptop và mấy bì kem. Cô cười tươi và nói tiếp. "May quá, kem và laptop không bị làm sao." Victor Nguyễn bật cười thành tiếng, cô bị ngã không xem người mình có bị làm sao hay không, lại còn đi lo chuyện không đâu nữa chứ. Thấy tâm trạng của anh khá tốt, Lệnh Đan chỉ tay về phía phòng mình, theo hướng cô chỉ, anh thấy Anh Tài đang tạo dáng cho Thanh Nhã chụp hình. Anh chợt hiểu thì ra Linh Đan ra ngoài nhường phòng cho anh Tài chụp hình. Vậy mà trước đó anh chợt nghĩ cô đứng ngoài cửa phòng của anh để nghe lén. Linh Đan giờ mấy bị kem ra trước mặt Victor Nguyễn. Phòng anh có tủ lạnh không? Cho tôi gửi mấy bị kem này nhé. Victor Nguyễn gật đầu, tự tay anh mang vào phòng nghỉ cất giúp cô. Lúc anh đi ra còn mang theo một tuyết kem Chị vết thương rất hiệu quả. Loại này cũng cũng được một người bạn tặng một típ nhìn người đàn ông đẹp trai đang tì mì bôi vết bẩm tím ởkhỉu tay sau c cố ngã vừa rồi giúp cô trái tim Linh Đan mỗng đập loạn xa cảm ơn đại Bo Viô Nguyễn Cất thột kem vào học bàn sau đó hững hờ nói chuyện với cô Bây giờ chúng ta chuẩn bị đến giờ họpớt lời anh kết nối máy tính với màn hình lớn ở vách tường Hình ảnh hơn 100 giám đốc chi nhánh của tổ đoàn Victory khắp cả nước xuất hiện khiến Linh Đan choáng ngập. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Victor Nguyễn, vừa mới nhìn thấy màn hình, vừa thuận tiện đưa tài liệu cho anh. Đây là cuộc họp báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh hàng tháng. Lúc có người đang báo cáo, Victor Nguyễn nhảm rỗi nhìn qua Linh Đan, đang chăm chú gõ văn bản bên cạnh, sau đó bớt sát nở một nụ cười rất tươi. Giám đốc chi nhánh đang phát biểu trôi chảy, bị nụ cười của anh dọa sợ tới mức nói lắp bắp. Nghe người này nói mãi một câu, linh đàn ngỡ kết nối bị lỗi. Cô ngước mắt lên nhìn màn hình, thấy cả người vị giám đốc chi nhánh đang phát biểu không ngừng run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Nhìn sang bên cạnh thấy Victor Nguyễn đang cười tươi. Cô chợt hiểu lý do. Cô lấy tờ giấy nốt ghi nội dung. Tại bút cười đẹp trai quá, nhiều người không quen bị sốc đi ạ. Sau đó cô đẩy tới trước mặt anh Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy Victor Nguyễn lập tức ngồi thẳng người Nụ cười trên môi anh biến mất Thay vào đó là gương mặt thâm trầm dọa người Giống như mọi khi Giám đốc chi nhánh đang báo cáo Lập tức im lặng Ông không hiểu mình nói sai chỗ nào Mà khiến nét mặt của Victor Nguyễn Lại thay đổi liên tục như vậy Thôi được rồi Mời giám đốc chi nhánh Hà Nội báo cáo Nghe Victor Nguyễn sướng tên Người đàn ông mới biết mình vừa thoát khỏi kiếp nạn. Tốc độ đánh máy của Linh Đan khỏi về bàn cãi. Khi cuộc họp kết thúc, cô cũng in xong nội dung cuộc họp và đưa cho Victor Nguyễn. Trong lúc anh xem tài liệu nội dung cuộc họp, cô xuống phòng thư ký, lấy tài liệu tổng hợp trong ngày mang lên cho anh. Quay trở lại thấy anh đang chăm chú, đọc tài liệu mà cô ngồi bên cạnh nhìn anh đến thất thần. Có cuộc gọi của Thanh Nhã, cô mới giật mình rời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của Victor Nguyễn. Chưa kịp ra ngoài, cô lại lỡ tay ấn kết nối cuộc gọi. Giọng nói trách móc của Thanh Nhã lập tức vang lên trong điện thoại. Cậu làm cái gì mà hết giờ rồi còn chưa về. Tớ ngủ gật. Đợi cậu hai tiếng rồi đấy. Linh đàn nghe sóng hốt hoảng Lúc xuống phòng thư ký lấy tài liệu, cô không để ý Thanh Nhã đang còn đợi cô trong phòng làm việc của mình. Cô không đáp lại, mà xoay điện thoại sang bên cạnh. Nhìn thấy góc nghiêng thần thánh của Victor Nguyễn, Thanh Nhã lập tức hét lớn. Ôi! Đẹp trai thế? Ai vậy? Linh đàn chỉ biết đỡ chán với độ mê trai đẹp, không khác gì mình của cô bản thân. Cô hướng camera về phía mình rồi đặt ngón trò lên miệng, ra giấu cho bạn mình im lặng. Thành nhã không chịu phối hợp mà cô ấy còn hét lớn thêm một lần nữa. Nhìn mặt cậu chán lắm rồi, tôi muốn ngắm trai đẹp cơ. Sao cậu lại ích kỷ như vậy chứ? Vích Tô Nguyễn nhìn qua Linh đàn khiến cô giật mình vội vàng ấn kết thúc cuộc gọi. Cô nở một nụ cười công nghiệp với anh, rồi cúi xuống giả vờ như mình đang làm việc, nhưng mà thực chất cô nhắn tin bảo Thanh Nhã về trước. Một lúc lâu sau xem xong tài liệu, anh Tuấn nhìn vào đồng hồ, sau đó nhìn sang Linh Đan với một ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hết giờ làm việc từ lâu rồi, sao cô còn chưa về? Linh Đan thực sự muốn trồi thề một tiếng. Lúc hết giờ làm việc, Thanh Nhã gọi cho cô. Sao anh không nói ra câu này mà bây giờ anh mới nói chứ? Nhưng nghĩ tới chuyện được ngắm chai đẹp cả tiếng đồng hồ, cô cười tươi và nói ngay. Tôi sợ đại bót có việc cần sai nên tôi ở lại thêm một chút. Victor Nguyễn đứng dậy ra về, Linh Đán cũng lật đật chạy theo. Cô nói như vậy mà anh cũng không ngại, liền sai bảo cô. Cô giúp tôi chuẩn bị ít quà, tôi muốn đến bệnh viện thăm vợ của anh Vinh. Vợ anh Vinh sinh rồi sao? Ừ. Vậy cho tôi đi cùng nhé. Tôi muốn thăm vẹ con chị ấy. Vừa di chuyển xuống bãi để xe. Linh Đan vừa gọi điện cho bà Hoa. Vừa bắt máy. Bà nói ngay. Này con đi công tác với tổng giám đốc. Khi nào thì về. Dạ con về rồi đấy. Bây giờ con với anh ấy đi thăm bà đẻ. Nhưng mà con không biết mua gì. Nên con gọi hỏi mẹ. Vợ tổng giám đốc của con vừa mới sinh à? Dạ. Đại bót của con chỉ có bạn trai thôi. Bọn con đi thăm vợ cấp dưới của anh ấy mẹ. Bà Hoa liền tư vấn cho cô. Sau đó hai người vội vàng xuống xe. Victor Nguyễn không ngồi ở băng ghế sau mà ngồi bên ghế phủ. Nhìn hết mặt căng thẳng của sếp, cô cười nói ngay. Hồi học bên Mỹ, có thời gian tôi kiếm tiền bằng nghề lái xe. Vậy nên đại bót có thể yên tâm về trình độ lái xe của tôi. Linh Đan không hề nói dối. Cô có bằng lái xe Mỹ, Thời gian nghỉ hè năm cuối, cô đã làm tài xế cho Victor Louis, về nước cô phải đổi bằng mới hợp lệ. Cô vừa mới dứt lời thì có một chiếc xe máy, chạy làn đường bên trong bật xi nhan rẽ phải, nhưng bất ngờ lại tạt đầu xe của cô sang bên trái. Cô phản xạ nhanh, nhấn chân thắng cho xe dừng hẳn, giật may xe chạy phía sau, không đi quá gần xe của cô. Nhìn thấy phía trước hết nguy hiểm, cô mới bình tĩnh, nhấn chân ga rời đi, Để không ảnh hưởng đến dòng xe đang chạy phía sau. Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt mày của Victor Nguyễn tái mét như tàu lá chuối. Một tay anh còn đặt lên ngực trái. Linh Đan cười tươi và nói tiếc. Tôi ý thức được người ngôi bên tay phải của tôi chỉ giá hàng chục tỷ đô la, nên cố gắng lái xe an toàn nhất. Nói thật, tôi giành lái xe với đại bót là bởi vì tôi không tin tưởng vào kỹ năng lái xe của đại bót. Tôi mới đi du học về, chưa báo cáo được mẹ ngày nào, nên tôi không muốn... Giao chứng cho ác đâu Victor Nguyễn trộm cười Để mở được công ty riêng Ba của anh là tỷ phú đô la Victor Ken Đã đặt ra yêu cầu Anh phải trải qua một khóa huấn luyện nâng cao Đặc biệt về các kỹ năng Võ thuật cưỡi ngựa bắn súng, đua xe, gỡ bom Tự giải thoát khỏi quân khủng bố Kỹ năng lái xe của anh đạt tiêu chuẩn lái xe cho Tổng thống Mỹ Vậy mà lại có một cô gái không tin tưởng vào Kỹ năng lái xe của anh như vậy sao Linh đàn lại tiếp tục giải thích Tôi nghĩ đại bót, ít lái xe, nên xử lý các tình huống bất ngờ, thấy không nhanh nhảy. Hơn nữa trí thông minh kiệt xuất của đại bót là để kiếm tiền. Vị trí ngồi của anh là ghế VIP, phía sau với đầy đủ các chức năng mát xa thư giãn, chứ không phải là ngồi trong vị trí ghế lái đâu ạ Vừa nãy bị cô đâm cho một nhát vào tim, bây giờ cô lại cho anh một liều thuốc giảm đau để xoa dịu. Anh không ngờ cô lại đánh giá anh cao như vậy. Xe dừng đèn đỏ, Linh đan quay sang nhìn Victor Nguyễn. Bất ngờ thấy anh đang nhìn mình đắm say Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của anh và hỏi Bây giờ thì anh yên tâm Với trình độ lái xe của tôi rồi chứ Anh chỉ gật đầu thôi Ánh mắt của anh vẫn khóa chặt Trên gương mặt xinh đẹp của cô Thoảng thấy phía trước có bà cụ già Long Khọm Đang chậm rãi bước từng bước qua đường Linh đàn xuống xe dìu bà cụ đi qua Quay lại xe vừa lúc đèn xanh bật sáng Cô lập tức lái xe rời đi Người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt trầm trồ, người đẹp xe đẹp, hành động của cô cũng rất đẹp. Sườn xe trước một siêu thị lớn, Linh Đan chìa tay ra trước mặt Victor Nguyễn. Đại bót đưa thẻ, tôi vào mua đồ giúp cho anh. Victor Nguyễn nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ ATM và đặt lên tay của cô. Thấy anh mở cửa xuống xe, Linh Đan tò mò. Anh cũng muốn đi cùng với tôi sao? Victor Nguyễn vừa gật đầu vừa đi, Linh Đan vội vàng xua tay. Đại bót vào siêu thị, làm cản trở giao thông đấy. Victor Nguyễn còn chưa hiểu lý do vì sao lại như vậy. Cô vội vàng mở túi sách, lấy ra một chiếc khẩu trang và đưa cho anh. Nếu như đại bót muốn vào cùng với tôi, thì anh nên đeo khẩu trang vào. Tôi không thích mang khẩu trang, vướng víu lắm. Rượt lời Victor Nguyễn xuống xe, đi thẳng vào trong siêu thị. Đình đàn vội vàng chạy theo anh, miệng không ngừng lài nhài. Đại bót như thế là giết người không gươm không giao đi à? Đại bót có biết không? Cô chủ động nắm tay anh kéo lại, rồi nhón chân lên, đeo khẩu trang lại cho anh. Anh chỉ để hở đôi mắt là đủ giết người rồi. Đại bót còn định phơi bộ mặt hồng nhan họa quốc của anh ở nơi công cộng thì ai mà chịu nổi chứ? Vích Tổ Nguyễn biết mình đẹp trai, nhưng không ngờ trong mắt của cô anh lại đẹp đến mức họa quốc như vậy. Anh rất muốn hỏi cô có nằm trong số những người không chịu được nhan sắc của anh hay không, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách im lặng. Bà Hoa nói rằng tổ yến tự nhiên rất tốt cho phụ nữ mới sinh, có điều loại này giá thành khá cao, mà tổng giám đốc của cô không thiếu gì ngoài tiền, nên cô dẫn anh vào một shop bán tổ yến để mua. Mua xong tổ yến, Linh Đan kéo Victor Nguyễn sang shop bán đồ sơ sinh, gu thẩm của Linh Đan rất hợp với anh. Vì vậy cô chọn món đồ nào, anh cũng khen đẹp. Kết quả cô phải mượn tiền của anh để trả. Không những vậy, anh phải sách phụ cô. Ngoại hình của hai người quá là bắt mắt. Nên đi đến đâu, đều thu hút được sự chú ý và cơn mưa lời khen của tất cả mọi người. sáng anh chị này đẹp thật. Cô vợ trẻ như vậy mà có con rồi sao? Chồng người ta chưa bao giờ làm tao thất vọng. Chồng mày đưa mày đi mua sắm bao giờ chưa? Cô vợ xinh thật, còn ông chồng... Chắc là bị tật gì trên mặt, nên mới đeo khẩu trang kín mít thế kia. Nghe đến đây Victor Nguyễn đưa tay giật trước khẩu trang, anh đang đeo xuống. Linh đàn hiểu ý, vội vàng ôm lấy cánh tay của anh cản lại. Đại bót à, đừng manh động, tôi còn bị họ nghĩ là vợ của anh cơ mà, nên có cái gì đâu. Anh có bạn trai, tôi bị họ hiểu nhầm là vợ của anh, tôi còn chưa thèm phản ứng. Vậy mà anh chưa gì, đã sồn sồn lên là sao chứ? Vịt Nguyễn bất ngờ đứng chặn trước mặt Linh Đan, nhìn cô chất vấn. Ý cô là gì? Bị nghi ngờ là vợ của tôi, khiến cho cô thiệt thòi sao? Đối diện với cặp mắt đẹp mê người của anh, trái tim của Linh Đan bỗng đập loạn nhịp. Nếu cứ kéo dài, có khi cô đẻ anh ra mà hôn ý chứ. Cô vội vàng nhìn đi nơi khác. Đại bót nhìn đi. Đại bót chỉ để lộ cặp mắt mà người ta đã vây quanh như thế này rồi. Nếu đại bót không mang khẩu trang... Có khi còn bị vây xin chữ ký cũng nên Đại bót nói xem Làm vợ của đại bót như vậy Liệu có thiệt thòi hay không pha bẻ lái của Linh Đan Khiến cơn tức giận của người nào đó Lập tức biến mất Đào mắt sang bên cạnh Thấy những người hiếu kỳ Đã đứng vây quanh thành một vòng lớn Anh biết nguyên nhân Vì anh chỉ một phần thôi Mọi người chủ yếu tò mò Vì vẻ bề ngoài xinh đẹp Hơn cả hoa hậu của cô Victor Nguyễn chủ động cầm hết túi đồ từ tay Linh Đan, sau đó nắm tay cô, bước ra khỏi siêu thị trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Cô yêu Bảo An, nhưng hai người chỉ được bên nhau có hai ngày. Thậm chí một cái nắm tay, cô vào Bảo An còn chưa từng có. Nhưng cô lại được trải qua cái cảm giác lãng mạn này với một người đàn ông khác. Cảm giác như có dòng điện chạy khắp từ tay, đi khắp cơ thể, khiến tâm hồn của cô như đang bay lơ lửng trên 9 tầng mây. Thấy Linh Đan vẫn đứng ngẩn ngơ không mở cửa xe, Victor Nguyễn hỏi cô: "Vẫn chưa hết thiệt thòi sao?" Linh Đan giật mình thoát khỏi cơn suy tư, cô lật đật mở túi xách lấy chìa khóa xe, bấm mở cửa rồi lái xe chạy thẳng đến bệnh viện. Phòng vợ tái chế Vinh nằm là phòng VIP, giống như phòng khách sạn 5 sao, có đầy đủ các dịch vụ cho mẹ và bé. Lúc Linh Đan và Victor Nguyễn đi vào, Vinh đang thay tã cho em bé Còn vợ anh thì đang nằm nghỉ ngơi Vinh luống cuống chào hỏi Tổng giám đốc ạ Sao Tổng giám đốc lại tới đây ạ Không có ai quy định Cấm đàn ông đi thăm đẻ hết Dứt lời anh chỉ vào vợ anh Vinh Và nói với Linh Đan Đây là chị Hà Dạ vâng em chào chị Em tên là Linh Đan Em là trợ lý của Tổng giám đốc ạ Chào cô Cô vừa đặt mấy túi đồ lên chiếc bàn nhỏ, vừa nói với chị Hà. Tổng giám đốc mua cho chị Tổ Yến, anh Vinh chịu khó trưng lên cho chị ăn nhé. Còn em, em mua ít đồ tặng cho bé à? Cảm ơn Tổng giám đốc, cảm ơn Linh Đan. Hai người tới chơi với anh chị là vui rồi, còn quà cáp làm gì chứ? Linh Đan kéo ghế cho Victor Nguyễn ngồi và mình ngồi xuống bên cạnh giường. Cô nhìn quanh phòng tò mò. Chị có ông bà nội, ông bà ngoại phụ giúp không ạ? <cười> ông bà nội thì mất rồi Ông bà ngoại ở quê Nhưng già yếu Nên chị ngại không làm phiền đến ông bà Anh Vinh làm tài xế cho Victor Nguyễn Từ những ngày đầu tiên anh về Việt Nam Anh giao cho anh Vinh tìm người giúp việc Quán xuyến công việc nhà cửa Bếp nút cho anh và chị Hà Là người được anh Vinh lựa chọn Hai người làm việc chung Rồi nảy sinh tình cảm với nhau năm ngoái Victor Nguyễn Đứng làm chủ hôn cho hai người Thấy anh Vinh luống cuống thay tã cho bé Linh đàn đứng dậy đi rửa tay Rồi nói với anh Anh có cần em giúp gì không? Em với tổng giám đốc cứ ngồi chơi Anh muốn tự tay làm Ban đầu chưa quen Nhưng mà dần dần sẽ quen đi mà Vì chỉ có hai vợ chồng Nên anh Vinh ý thức được chuyện chăm em bé giúp vợ Linh đàn theo dõi Vinh thay tã xong Thì quấn em bé vào một chiếc khăn Cô không khỏi ngưỡng mộ Anh Vinh đúng là khéo tay thật đấy Chị Hà nở một nụ cười hạnh phúc Y tá dậy một buổi Anh ấy mới làm được như vậy đấy Linh Đan nhìn em bé đầy chiều mến Cho em ấm bé một lát có được không ạ? Tất nhiên là được rồi Linh Đan đi rửa tay Khi cô quay lại anh Vinh ôm bé Đặt lên tay cô Hai mắt của cô long lanh Bé yêu ngoan hay ăn chồng lớn cho ba Vinh mẹ Hà được nhờ nhé Linh đàn ấm bé lại trước mặt Victor Nguyễn Đại bót à Anh thấy bé dễ thương không vị Nguyễn ở một nụ cười ấm áp anh đưa tay lên chạm vào bé thì bị Linh đan cản lại đại bót đi rửa tay trước đi đã vị Nguyễn lập tức nghe lời cô lúc anh trở lại Linh đan hỏi anh đại bót này anh có muốn b em bé một chút không vị Tô Nguyễn ngồi ngay ngắn đưa hai tay ra trước thay cho câu trả lời Linh đan nhẹ nhàng đặt bé lên tay anh vì em bé rất nhỏ nên anh trông rất căng thẳng, cô vỗ nhẹ lên vai của anh. Tại bốt cô ngồi thoải mái, không cần phải gồng mình lên như vậy đâu. Linh Đan không người nhìn em bé trên tay. Em bé cho cô biết cảm giác nằm trên tay đại bốt đẹp trai như thế nào. Cả anh Vinh và chị Hà đều bật cười thành tiếng vì độ lầy lội của Linh Đan. Em bé trên tay Victor Nguyễn bất ngờ mở miệng ngáp một cái, Linh Đan cười và nói tiếp. Được đại bốt ấm mà con lại cảm thấy buồn ngủ sao? Vậy con cứ ngủ tự nhiên nhé." Hình ảnh em bé trên tay anh nhắm mắt ngủ ngon, khiến Linh Đan không khỏi phấn khích, cô nắm lấy bàn tay của em bé. "Tại bốt có biết không, sáng qua lúc tôi ăn sáng chuẩn bị đi làm, mẹ tôi giao nhiệm vụ năm tới phải sinh cho mẹ một đứa cháu, lúc đó tôi cảm thấy rất khó chịu với lời nói của mẹ. Hiện tại nhìn thấy cục cưng của anh Vinh với chị Hà dễ thương quá chừng, tôi lại chỉ muốn sinh ngay vào luôn." Một em bé Để cho mẹ tôi bế sắp tới người yêu tôi vào đây mở chi nhánh Tôi phải nói chuyện nghiêm túc với anh ấy mới được Chị Hà tò mò Linh Đan còn trẻ như vậy Mà có người yêu rồi sao Dạ vâng Chúng em yêu nhau 5 năm rồi Anh ấy bận Nên em về nước gần 3 tháng rồi Vậy mà chúng em chưa gặp nhau lần nào chị ạ Bạn trai em ở đâu Dạ Hà Nội chị ạ Xa thật đấy Dạ vâng Yêu xa đúng là thiệt thòi Hồi em qua Mỹ du học gặp anh ấy Chúng em yêu nhau được 2 ngày Thì anh ấy về nước Từ đó đến nay chúng em chưa gặp lại Nói chung mang tiếng là yêu 5 năm, năm Nhưng mà em còn chưa được anh ấy hôn chị ạ dứt lời linh đan khom người Hôn lên chán em bé một cái Rồi nói tiếp Đã vậy Cô trao nụ hôn đầu cho cô bé cưng Để trừng phạt chú cái tội không quan tâm đến cô nhá Chị Hà bật cười thành tiếng Khi nào chú vào, dẫn tới đây ra mắt bé, nghe chưa? Chắc chắn là phải ra mắt bé cưng của cô rồi. Thấy em bé ngọ ngoại đòi bú, Linh Đan cầm bình sữa, anh Vinh vừa pha cho bé uống. Nãy giờ Linh Đan mải mê với câu chuyện của mình mà không để ý nét mặt của Victor Nguyễn đang thay đổi liên tục. Victor Nguyễn nhớ lại buổi tối, cô tính Mỹ nhân kế với anh tại khách sạn Victory Hà Nội, Một linh đan thuần thục trong chuyện giường chiếu Đối ngược hoàn toàn với những gì Mà cô vừa nói ra Vậy đâu mới là con người thật của cô chứ Chị Hà lên tiến Cắt đứt mạch suy nghĩ của Victor Nguyễn Tôi sinh em bé Dì hai lại đang nghỉ phép Không có ai lo cơm nước cho Tổng Giám Đốc Có cần thuê người khác không ạ Việc quan trọng bây giờ là nghỉ ngơi Anh Vinh tạm thời ở nhà chăm em bé Và chăm chị Tôi nói Hoàng Long Điều thôn một y tá giỏi Để phụ giúp anh chị Còn chuyện ăn uống của tôi Tôi tự lo được rồi Vâng cảm ơn Tổng Giám Đốc Hai người vừa dứt lời Thì nhân viên bệnh viện Cũng mang cơm tối tới Chỉ có bệnh nhân và người ở nhà trong phòng VIP Mới có dịch vụ này Cho bé uống hết bình sữa Vích Tô Nguyễn đặt bé nằm xuống giường Cho bé ngủ Rồi cùng với Linh Đan ra về Ra tới xe Anh chỉ ở tay ra trước mặt cô Đưa chìa khóa Tôi chờ cô về Tôi nói rồi, vị trí của đại bót là ngồi ở vị trí VIP phía sau kia kìa. Victor Nguyễn bắt đắc dĩ, đành phải ngồi vào ghế phụ Thế nhà đại bót ở đâu? Anh vừa nói ra địa chỉ, cô liền nói ngay. Đại bót ở chung nhà, với vợ chồng anh Vinh sao? Trong tưởng tượng của Linh Đan, nhà của tỷ phú Đô La như Victor Nguyễn phải là một căn biệt thự nào đó. Không ngờ lại là một căn nhà hai tầng đơn giản. Anh chưa kịp trả lời cô, thì cô lại quay qua nhìn anh nghiêm túc. Tôi muốn thường lượng với đại bốt một chuyện... Chuyện gì? Đại bốt thấy khả năng lái xe của tôi thế nào? Cũng tạm. Anh Vinh hiện tại trăm vợ sinh, không lái xe được cho đại bốt. Anh lại chưa có lái xe. Vậy anh có thể xem xét, cho tôi làm tài xế cho anh có được không? Vịt Tổ Nguyễn bất ngờ với lời đề nghị của cô. Anh còn chưa biết đáp lại thế nào thì cô lại tiếp tục thuyết trình. Với cương vị là trợ lý của Đại Bốt, nhiệm vụ của tôi là anh đi đâu? Tôi phải theo đó. Sẵn tiện tôi lái xe cho anh luôn. Tôi đảm bảo đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ này. Tôi thường đi công tác ở các tỉnh thành. Tôi có thể lái xe chở Đại Bốt đi bất cứ nơi nào mà anh muốn. Tôi cũng không yêu cầu gì cao siêu. Chỉ cần anh trả lương cho tôi. Bằng lương của anh Vinh là được. Vịch Tổ Nguyễn đưa tay lên đỡ chán. Anh Vinh làm vệ sĩ kiêm tài xế cho anh Lương của anh Vinh chỉ thua anh tài và nguyên vũ Vậy mà cô nói rằng chỉ cần trả lương cho cô Bằng lương của anh Vinh sao Thế nhưng nghĩ tới số tiền lớn cô đang nợ mình Anh không so đó Ừ, ok Cảm ơn đại bót Rứt lời Linh Đan lập tức khởi động xe Chờ Victor Nguyễn về Thường ngày chốt đèn đỏ với Linh Đan Là một cơn ác mộng Nhưng ngày hôm nay thậm chí hai lần dừng đèn đỏ Vẫn chưa qua được một chút Cô vẫn cảm thấy rất yêu đời Đại bốt này Anh có muốn nghe nhạc không? Victor Nguyễn gật đầu Linh Đan lại tiếp tục cười nói Vậy mời đại bốt lắng nghe một ca khúc Đang rất hot hiện nay nhé Linh Đan mở một bản nhạc gì Mích đang là hot trend Cũng là bài hát nhạc nền cho bài nhảy Mà lớp cô đang học Vừa nghe cô vừa lắc lư theo nhạc ca sĩ cất giọng hát Victor Nguyễn liền trộm cười Các sĩ hát bài này không ai khác, chính là Châu Gia Phong, bạn thân của mình. Hôm nay anh có gọi điện cho nhóm bạn thân tụ tập tại quán bar, nhưng Châu Gia Phong lại bận đi diễn và không tới được. Đèn xanh Linh Đan tiếp tục lái xe rời đi, bất chợt có một cuộc gọi. Linh Đan mở nhỏ nhạc, ấn kết nối, rồi đặt lên cắp bù nghe. Trùng hợp đầu dây bên kia cũng vang lên bài hát Linh Đan đang mở, giọng của Thanh Nhã át đi tiếng nhạc. Cậu có biết ai đây không? Tớ đang lái xe không cầm điện thoại, nên không biết là ai đâu. Châu Gia Phong, idol của tớ, bài nhảy của nhóm mình, được anh ấy chọn nhảy phụ họa trong live show sắp tới của anh ấy. Hôm nay anh ấy cũng đấy tới đây tập đấy. Cậu gọi cho tớ chỉ để khoe. Cậu gặp được idol của cậu à? Gặp được trai đẹp tôi muốn chia sẻ với cậu thôi, không như cậu ích kỷ ngắm trai đẹp một mình. Nhìn qua gương chiếu hậu, thích Victor Nguyễn mỉm cười với lời Thanh Nhã nói, Linh Đàn hắng giọng. Tớ đang lái xe, không rảnh để nói chuyện phiếm với cậu đâu nhá. Sợ Linh Đàn cúp máy, Thanh Nhã nhanh miệng nói luôn. Khoan cúp máy, buổi biểu diễn của idol tớ diễn ra vào cuối tuần, cậu có muốn tham gia nhảy phụ họa không? Thế có cát xê không? Câu hỏi này khiến cho Victor Nguyễn suýt nữa thì sặc cười, Thanh Nhã cũng không vòng vo. Vừa được nhảy với trai đẹp vừa có tiền, cậu hài lòng chưa? Ừ, thế thì được, tớ tham gia. Thôi đến giờ tập rồi, tớ cúp máy đây nhé. Vừa cúp máy điện thoại của Linh Đan lại gieo một lần nữa, cô để nguyên điện thoại tại vị trí cũ và ấn kết nối, mở loa ngoài. Còn chuyện gì thế tình yêu của tớ? Là anh đây. Linh Đàn giật mình, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại lên nhìn, thấy số lạ cô hỏi ngay. Anh là ai? Anh Vĩnh Kỳ đây. Này, anh đi chết đi. Nếu không cái à, em mà gặp được, em đánh anh chết đấy. Thôi, hôm qua anh đi công tác gấp, không có số điện thoại của em, nên anh không báo cho em biết trước được. Thế anh có biết em đợi anh một ngày một đêm ở quán cà phê không? Cái gì cơ? Em đợi anh một ngày một đêm ở quán cà phê á? Vâng, bởi vậy bây giờ anh có quyền giữ im lặng. Chờ hôm nào có thời gian, em xử lý anh sau. Rượt lời Linh Đàn cúp máy, Mà không cho Vĩnh Kỳ cơ hội được thanh minh. Linh Đan đánh tay lái chạy vào đường nhà Victor Nguyễn. Vì đường rộng là ít xe cộ Nên cô quay qua nhìn anh và nói. Xin lỗi. Làm phiền đại bót. Hôm sau tôi mang tay nghe. Để không làm ảnh hưởng tới đại bót à? Không sao. Anh không hiểu được bản thân mình từ khi nào. Lại thích nghe câu chuyện của người khác như vậy. Hoàng Long xin số điện thoại của Linh Đan. Là để cho Vĩnh Kỳ. Thậm chí để có được số điện thoại của cô... Hoàng Long đã gứa sẽ tha lỗi cho Victor Nguyễn bởi vì khiến Hoàng Long và Vĩnh Kỳ bận rộn quay cuồng nguyên một ngày. Thấy Linh Đan dừng xe trước nhà Anh Vinh, Victor Nguyễn chỉ tay về phía trước. Cô chạy thêm 20m nữa. Linh Đan lái xe tới một cổng lớn có cánh cửa tự động đang từ từ mở. Victor Nguyễn liền nói với cô. "Chạy xe vào đi." Linh đàn lái xe theo hướng dẫn của Victor Nguyễn mà cứ ngỡ như mình đang lạc vào thế giới chuyện cụ thích Andersen. Sọc hai bên đường vào biệt thự, hàng dài chục mét trồng hoa hồng đỏ rực được tạo hình trái tim, thêm nữa được ánh hoàng hôn chiếu vào tạo nên một cảnh sắc vô cùng lung linh huyền ảo. Chạy hết con đường hoa hồng, Victor Nguyễn chỉ tay về phía tầng hầm của tòa nhà màu trắng. Có một anh bảo vệ đang canh gác và nói với cô. Chạy vào gara đi. Tới cửa gara. Linh Đan dừng lại, để Victor Nguyễn xuống xe, anh bảo vệ khom người cung kính. "Chào tổng giám đốc ạ." Linh Đan nhìn anh bảo vệ cười. "Em chào anh." Anh bảo vệ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi vị trí lái xe thay cho anh Vinh. "Chào cô. Cô xuống xe đi để anh ấy chạy xe vào." "Dạ vâng." Linh Đan xuống xe, để anh bảo vệ chạy xe vào gara. Liếc mắt nhìn vào bên trong gara, thấy hàng chục chiếc siêu xe, toàn là mẫu giới hạn của các hãng xe nổi tiếng, lình đàn phải thốt lên. Khu đại bốt sống có khác, toàn là đại gia đi xe sang, hồi nãy chạy xe từ ngoài vào, tôi cứ nghĩ, đây là biệt thự riêng của anh chứ. Thế bây giờ cô nghĩ nó là gì? Thì ra nó là khu dân cư cao cấp chứ còn gì, nhìn vào gara toàn là mẫu xe giới hạn, đủ biết người tầm thường, không thể nào lọt vào khu vực này được. Victor Nguyễn không giải thích cho Linh Đan Mà đi về cửa chính của biệt thự Linh Đan lật đật chạy theo Lúc bước lên bậc thềm vào tòa nhà Cô ngước mắt lên nhìn xem chung cư anh sống như thế nào Nhìn thấy tòa nhà chỉ cao 3 tầng Cô có chút thất vọng Mặt Linh Đan giáo riết nhìn quanh Không để ý Victor Nguyễn dừng lại Khiến cho cô đâm sầm vào người anh Sao cô còn chưa về chứ? À tôi... Tôi muốn biết đại bót ở phòng nào Để còn đến đón đại bốt đi làm nữa hả? Victor Nguyễn để mặc cho Linh Đan nghĩ rằng anh đang ở chung cư. Thôi được rồi, đi theo tôi. Victor Nguyễn dẫn Linh Đan vào phòng khách. Căn phòng rộng hơn 100 mét vuông được thiết kế và trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại với tông màu trắng chủ đạo. Vì thiết kế thông tầng nên tạo cảm giác rất rộng rãi nhưng lại không kém phần sang trọng. Victor Nguyễn đi đến góc phòng ấn vào màn hình smartphone được gắn trên tường hệ thống đèn lập tức phát sáng khiến Linh Đan tròn xoe mắt dường như tất cả tinh hoa của công ty đèn trang trí cao cấp đều hội tụ ở đây nhìn thấy bộ bàn ghế sofa bằng da cao cấp Linh Đan muốn dẹp hết tất cả mọi thể diện ngả lưng nghỉ ngơi một chút hai cầu thang bộ hình vòng cung mạ vàng khiến cho phòng khách càng trở nên sang trọng nhìn tổng thể kiến trúc và các vật dụng trong phòng khách toát lên một vẻ đẹp hiện đại, sang trọng, khiến Linh Đan phải thốt lên. Tôi chưa từng thấy sảnh chung cư nào đẹp và sang trọng thế này. Victor Nguyễn không đi cầu thang bộ mà dẫn cô đi bằng thang máy lên tầng 3. Ra khỏi thang máy, anh dẫn cô đến trước một căn phòng. Đây là phòng của tôi. Vâng. Trước đó Linh Đan nói rằng muốn biết căn hộ của anh để tiện đón anh đi làm, bây giờ biết phòng của anh rồi mà cô vẫn chưa chịu về. Victor Nguyễn vừa mở cửa phòng vừa hỏi cô Bây giờ cô còn muốn vào phòng tôi nữa hay không? Mà tại sao cô còn chưa chịu về chứ? Dưới sảnh chung cư đẹp như vậy tôi chỉ muốn tham quan căn hộ của anh xem nó đẹp như thế nào thôi Victor Nguyễn triển theo ý nguyện của cô để cô vào phòng anh tham quan căn phòng rộng lớn với tông màu đen trắng chủ đạo được bài trí đơn giản một chiếc giường lớn một chiếc bàn và một chiếc ghế Hai bức tường kéo rèm kín mít Không thấy được view bên ngoài Sự đơn điệu của căn phòng Khiến Linh Đan có chút thất vọng Victor Nguyễn đặt chiếc cặp xuống bàn Rồi hỏi Linh Đan Bây giờ cô về được chưa? Nhà đại bót Không có nơi nào tiếp khách sao Cả phòng bếp nữa Hồi nãy chị Hà lo không ai nấu ăn cho đại bót Tôi còn định về nhà đại bót nấu ăn cho đại bót Thế mà cuối cùng Đến chỗ ngồi còn không có Đại bót nhiều tiền như vậy Để làm cái gì chứ?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 Victor Nguyễn lại chính là Bảo An, người yêu của cô gái tin là Linh Đan và cuộc gặp gỡ vô cùng là kinh khủng khiếp lại sắp xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì câu chuyện của chúng ta còn tiếp tục như thế nào nữa? Tình huống gây cấn nào lại tiếp tục xảy đến? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6 của câu chuyện này được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé!